Liền cứ như vậy, đoàn tàu kéo dài chạy tốc độ cao, hướng về thiên đấu thành. Đây là một chuyến tàu chạy thông suốt, ở giữa không có rừng đỗ. Cho nên tốc độ rất nhanh, ước chừng lại qua hơn 3 giờ, thiên đấu thành dĩ nhiên đã trong tầm mắt. Wow, ngủ ngon thoải mái quá nha. Rất lâu không có ngủ thư thái như vậy rồi. Ngươi đúng thật là một cái gối đầu thật tốt đấy. Có phải đến nơi rồi hay không? Đi quay lại để cho tao ngủ tiếp một phát nữa nha. Hắc ám linh đang có chút mập mờ nhìn đường Vũ Lân đường vũ lân không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì. hiện tại chỉ có chờ chờ đợi, chờ đợi cơ hội thích hợp xuất hiện mới có khả năng giải quyết phiền toái trước mắt. đoàn tàu vững vàng ngừng lại, hắc ám linh đang thân thiết kéo tay đường vũ lân. đúng là trực tiếp đến sân ga mua vé đi quay lại. nhìn bộ dáng của nàng, giống như là mười phần tuân theo luật pháp. nếu như không phải biết rõ thân phận của nàng, đường vũ lân cũng không phân biệt rõ. hắc ám linh đang hướng đường vũ lân nói, về thiên hải thành nha. À, thật sự là ta rất chán ghét lão gia hỏa đa tình đấu là kia của các ngươi. Sớm muộn gì ta phải phá cái lĩnh vực chán ghét kia của hắn. Hắn loại này nhìn qua là người đa tình, nhưng trên thực tế là vô tình nhất. Thật sự là không có ý nghĩa gì đấy. Hác ám linh đang buông tay đường vũ lân ra. Rỗi lưng một cái, dáng người đường cong duyên dáng hiển lộ rõ ràng. Đi thôi, trước tiên chúng ta đi ăn một chút gì đi, sau đó lại về thiên hải thành. Đi cùng một tiểu soái ca, thật sự là một kiện làm cho người ta sung sướng. Hắc Ám Linh đang cười nói tự nhiên, Đường Vũ Lân thủy chung đều rất ít nói chuyện, để kệ cho Hắc Ám Linh đang làm cái gì thì làm, ở thời điểm này không cần phải chọc giận nàng. Đúng rồi, nói một chút võ hồn dung hợp kỹ của ngươi đi, thật là lợi hại nha, cái đao kia là xảy ra chuyện gì vậy? Giống như đồng bạn ngươi biến thành đao cho ngươi dùng vậy. Võ hồn dung hợp kỹ như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thoáng một phát để lực lượng của các ngươi thăng hoa rồi, còn ngươi nữa, lúc ấy khí tức trên thân của ngươi thật sự là đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của ngươi chưa đủ, chỉ sợ ta liền chạy đều chạy không được đấy. Đó là đào pháp gì vậy? Đường vũ lân ngậm miệng không nói gì, không nói sao. Vậy ta sẽ phải. Đừng vũ lân lướt nàng một cái. Giết người chứ gì? Hắc ám Linh đang chối bay. Làm sao lại như vậy? Người ta là nữ hài tử ôn nhu như vậy. Làm sao lại chém chém giết giết người tùy tiện như vậy được? Người ta trước đó trên tàu chẳng qua là chỉ đùa cùng ngươi một chút thôi. Ngươi muốn không nói, vậy ta liền hôn ngươi một cái là được rồi. Dùng nó xem như trừng phạt. Vừa nói, Hắc Ám Linh đang liền dán tới đây. Một đám lông mày của Đường Vũ Lân nhíu lên, từ ở bên trong đôi mắt của hắn, rõ ràng thấy được mãnh liệt chán ghét đối với Hắc Ám Linh Đang. Nàng cũng là nao nao. Này, ngươi rất chán ghét ta sao? Vậy ta càng muốn hôn ngươi một cái. Vừa nói, tay phải nàng ngẩng lên, liền bắt tới hướng Đường Vũ Lân. Đúng lúc này một âm thanh lạnh như băng vang lên. Có vi rút cảm lạnh sao? Nghe được âm thanh này, trong lòng Hắc Ám Linh đang phát sinh báo động, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Mà Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác như bị sét đánh, đồng dạng nhìn sang. Nhìn thấy người này, hai tròng mắt hắn chớp mắt liền trở nên ngưng trệ. Lúc này, hắn thế nhưng là bộ dáng tướng mạo sẵn có, mà tịnh ảnh trong mắt hắn không phải chính là bộ dáng ngày đêm mong nhớ hay sao? Cổ Nguyệt Na mặc một bộ váy dài màu trắng, tóc bạc mắt tím, trong trèo nhưng lạnh lùng mà tuyệt lệ. Hắc Ám Linh đang đã là rất đẹp rồi, Nhưng tại trước mặt nàng, nhưng trong nháy mắt ảm đạm biến sắc, giống như là một đóa hoa dại đang nở rộ trước mặt hoa bách hợp mà mất đi hào quang. Một tia lệ khí chớp mắt từ trong mắt hắc ám linh đang hiện lên. Nàng không nhìn thấu được nữ nhân sinh đẹp trước mặt mình. Nhất là, người này lại còn dám chủ động khiêu khích nàng. Tuy rằng không nguyện ý bộc phát tại bên ngoài đại thành thị. Vốn lấy tính cách của nàng, cũng thật đúng là không có quan tâm như vậy. Sau khi đường vũ lân ngắn ngùi thất thần, lập tức liền ý thức được phiền toái. Kéo lại cánh tay hắc ám linh đang. Ngươi không phải muốn biết cái kia sao? Ta nói cho ngươi biết. Trong mắt hắc ám linh đang lệ khí lóe lên rồi biến mất, một lần nữa quay đầu, mặt mỉm cười mà nói. Thật vậy chăng? Bất quá, ta như thế nào cảm thấy, ngươi cùng nàng là biết nhau? Yêu nàng sao? Nàng là cây độc hạng gì? Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết, hành vi đã biểu hiện ra rất nhiều thứ. Mà đúng lúc này, một người đi đến bên cạnh cổ Nguyệt Na, mỉm cười nói. Na na, làm sao vậy? Đang nói ai thế? Đó là một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn qua 27, 28 tuổi, một mái tóc vàng chỉnh tề chải khép tại sau đầu, cũng là một bộ áo trắng, so với cổ Nguyệt Na, trên bộ áo trắng có rõ ràng hoa văn màu vàng, nhìn qua cao quý, hoa lệ, người thanh niên này tướng mạo cũng mười phần anh Tuấn, nhìn qua so với đường Vũ Lân muốn âm nhu vài phần, hai tròng mắt lại đặc biệt sáng ngời, thâm sâu, dường như bên trong chứa đựng cái gì đó tồn tại đặc thù. Hác ám linh đang nhìn thấy thanh niên kia, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lại là một cái tiểu xoáy ca nha. Hi hi hi. Lại quay lại xem một chút đường vũ lân, cười nói. Ta vẫn thích người hơn, khí tức của người càng giống ánh mặt trời một ít. Người ta đều danh hoa có chủ rồi, xem ra cũng không có quan hệ gì cùng ngươi rồi. Khuôn mặt cổ nguyệt na lạnh như băng, thản nhiên nói. Không có gì. Nói xong, nàng liền xoay người đi đến khu chờ cách đó không xa ngồi xuống. Tên thanh niên kia đi theo tại bên người nàng. Nhìn cũng không nhìn đường Vũ Lân cùng hắc ám linh đang một cái. Tuy rằng trên mặt Thủy Trung mang theo mỉm cười. Nhưng thực chất bên trong cao ngạo là không che giấu được đấy. Sắc mặt đường Vũ Lân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại làm sao có thể bình tĩnh được rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này gặp được cổ Nguyệt Na. Mà tại bên người nàng, còn đi theo một người thanh niên nhìn qua quan hệ không giống bình thường. Người thanh niên kia là ai? Trên người tản mát ra khí thức tương đối cường đại. Chỉ sợ ở tầng thứ phong hào đấu la. Trẻ tuổi như vậy đã phong hào đấu la. Nghĩ đến cổ Nguyệt Na là tới từ truyền linh tháp. Như vậy, người thanh niên này cũng là người truyền linh tháp sao? Trong đầu bay nhanh hiện lên những thứ này, nhưng hắn vẫn cũng không có làm gì. So với việc có khả năng xuất hiện tình địch mà nói, hắc ám linh đang bên cạnh càng thêm đáng sợ. Ở thời điểm này, hắn thà rằng bị cổ Nguyệt Na hiểu lầm, cũng phải đem quả bom hẹn giờ bên cạnh này mang đi. Không thể để cho nàng uy hiếp được cổ Nguyệt Na. Rất hiển nhiên. Hát ám linh đang cũng cảm nhận được tu vi của tên thanh niên áo trắng kia. Trong ánh mắt có chút hăng hái, thực sự không nói thêm gì nữa. Mục đích chính yếu nhất của nàng vẫn phải bắt lấy đường Vũ Lân. Mà mặt ngoài nhìn qua đường Vũ Lân tuy rằng chỉ có tu vi thất hoàn. Nhưng trên thực tế đã không kém hơn phong hào đấu la rồi. Nàng cũng không hy vọng có phức tạp. Trên thực tế, cũng đúng như nàng nói như vậy, nàng có thể bắt được đường Vũ Lân, thật sự chính là trùng hợp. Thanh niên áo trắng khẽ cười nói. Nana nà, nà, bất kể những người kia khá nhàm chán rồi, ngươi tại sao phải tiến về thiên hải thành? Chẳng lẽ còn thật muốn đi du lịch tinh la đại lục một phen sao? Dù sao nơi đó không phải nơi của chúng ta. Hơn nữa một khi chiến tranh bắt đầu, vẫn có nguy hiểm nhất định đấy. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là lưu tại tổng bộ thì tương đối khá. Tu vi tinh thần của ngươi cũng đã sắp đột phá đến linh vực cảnh rồi. Chờ sau khi ngươi đột phá, có phải hay không có thể cho ta một cơ hội rồi chứ? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn một cái. Đến lúc đó rồi nói sau, về phần tinh la đại lục, ta vẫn nghĩ không tốt, ta chỉ là muốn đi thiên hải thành xe một chút. Nghe nói hiện tại ở đó tập trung ba đại hạm đội, vậy nhất định là có cảnh tượng rất đồ sộ. Được, thanh niên áo trắng cũng không có dây dưa, chẳng qua là lộ ra một cái mỉm cười mê người. Yên tĩnh ngồi tại bên cạnh cổ Nguyệt Na chờ tàu. Thính lực đường Vũ Lân đương nhiên là vô cùng tốt đấy. Tự nhiên đã nghe được đối thoại của cổ Nguyệt Na cùng thanh niên áo trắng kia. Nàng muốn đi thiên hải thành sao? Thậm chí còn có thể đi tinh la đế quốc sao? Đây là vì cái gì? Nana lị nhỏ giọng nói ra tại bên tai đường Vũ Lân. Các người biết nhau sao? Đó là tiểu tình nhân của người sao? Thoạt nhìn, người đã có tình địch. Trong giọng nói rõ ràng còn có chứa vài phần hả hê. Mà càng sâu ở cấp độ đấy, tự hồ còn có mấy phần hàn ý. Đường Vũ Lân lướt nàng một cái, không có lên tiếng. Hắc ám linh đang quá mức nguy hiểm. Hắn như thế nào cũng không có khả năng để cho cổ Nguyệt Na gặp nạn. Loại thời điểm này, chỉ có thể là cứng rắn, giả bộ như không nhận ra. Thời gian tàu chạy quay về thiên hải thành còn có một đoạn thời gian, bên trên sân ga lộ ra có chút quạnh quẽ. Mà đường Vũ Lân, cổ Nguyệt Na, thanh niên áo trắng cùng hắc ám linh đang không thể nghi ngờ đều là, ngoại hình cực kỳ ưu tú đấy. Rất tự nhiên liền sẽ hấp dẫn đám người chú ý. Đường Vũ Lân trầm mặt, na na lị thủy chung là cười nói tự nhiên. Ai cũng nhìn không ra nội tâm của nàng mà nơi không xa trên mặt thanh niên áo trắng mang theo mỉm cười ấm áp nhìn qua rất tao nhã mà cổ Nguyệt Na biểu lộ cũng rất lạnh nhạt ngược lại là có chút trầm mặc giống Đường Vũ Lân bốn người có tâm tư riêng nhưng bọn hắn liền như vậy ngồi tại sân ga thực sự tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp cổ Nguyệt Na vung lên tóc dài màu bạc chính mình lộ ra kiểu nhan trắng nõn trên mặt đẹp đột nhiên toát ra một tia thần sắc không hiểu cái biểu lộ kia rất nhỏ nếu như không phải mười phần chú ý mà nói căn bản nhìn không ra cái gì. Đó là một loại giống như cười mà không phải cười Mà ở sau một khắc này, nàng đột nhiên không hề báo hiệu đã phát động ra Động tác của nàng nhìn qua cũng không nhanh, ưu nhã tự nhiên Tay chẳng qua là vung lên tóc dài Theo bản năng trong quá trình thu hẹp hướng về đường Vũ Lân Làm ra một cái động tác lăng không ấn xuống Chính là một cái động tác đơn giản như vậy Tại tay nàng, không gian lại dường như sụp đổ xuống Tựa như không khí biến thành một cái khí cầu Mà cái khí cầu này đột nhiên như lõm xuống dưới Mà đổi thành một bên, vị trí đường Vũ Lân, không khí lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực trùng kích cường đại tựa như trực tiếp đánh sâu vào trên người hắn. Tất cả đều phát sinh rất đột nhiên. Thế cho nên vô luận là Nanali hay là thanh niên áo trắng kia đều có chút phản ứng không kịp. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể tự hồ là nhận lấy trùng kích rất mạnh, trực tiếp bị va chạm bay ngược ngửa ra sau. Nanali giật mình. Đồng thời một tay kéo đường Vũ Lân, cái tay còn lại đồng dạng đập trên không chung năng lượng không khí trùng kích mà đến đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ đùng trầm thấp không khí xung quanh lập tức sinh ra một mảng lớn sóng xung kích tràn ra hướng ra phía ngoài cổ Nguyệt Na một trưởng lăng không ấn xuống tiếp theo trong nháy mắt người đã bắn người dựng lên tay phải hư không vừa dẫn một đoàn hòa cầu cực lớn bỗng hiển hiện mà ra vọt tới thẳng đến Na Na mà một màn này cho dù là cường giả bậc này như Na Na cũng không khỏi có loại cảm giác đồng tử co rút lại. Sau khi hòa cầu đến, là các loại quang cầu lớn, một cái cuồng phong ngưng tụ màu xanh. Sau đó là sóng nước lóe lên thủy cầu. Lại sau đó là một cái thạch cầu màu vàng. Bốn cái quang cầu từng cái đều tốc độ càng nhanh so với trước. Lúc bọn hắn rời khỏi bàn tay cổ Nguyệt Na khoảng 10 mét. Bốn cái quang cầu đã tàn làm một thể, hóa thành một cái quang cầu cực lớn nhìn qua là 5 màu rực rỡ không ổn định. Quang cầu 5 màu hầu như đem cả người Na Na Lị đều bao phủ ở trong đó. Cái này là một tay khống chế nguyên tố thuấn phát Tại bực này của Nana Lệ cũng tràn đầy cảm giác kinh diễm, ít nhất trong các cường giả mà nàng biết, còn không có ai có thể làm được điểm này. Đương lên một tiếng, Hắc Ám Linh đang hư không hiển hiện ra, phát ra một tiếng vù vù. Quang cầu bốn màu mãnh liệt, sau đó liền không ổn định nổ tung. Năng lượng phong bạo kinh khủng chớp mắt tàn sát bừa bãi, mà tại trước người Nana Lệ, lại căng ra một tầng màn sáng màu xanh sẫm, đem hướng về nàng cùng Đường Vũ Lân bên này ngăn trở toàn bộ năng lượng trùng kích. Vừa rồi của cổ Nguyệt Na bất quá là một thức mở đầu. Bốn miếng quang cầu bắn ra tiếp theo trong nháy mắt, tay phải nàng hư không một chiêu. Hồn hoàn trên người hào quang lập lòe, một thanh nguyên tố pháp trượng thon dài đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Pháp trượng trên không chung kéo lề một vòng tròn, hóa thành một cái quang hoàn màu bạc. Na Na lị vừa là sững sờ. Tiếp theo trong nháy mắt, tại dưới chân nàng liền xuất hiện một cái quang hoàn màu bạc. Ngân quang lói lên, không đợi nàng dãy ruộng, nàng cũng đã xuất hiện ở trước mặt cổ Nguyệt na. Không gian truyền tống, hơn nữa là truyền tống địch nhân. Trong nháy mắt này, trong lòng Na Na Lị đã là nhắc lên sóng to gió lớn. Đây là năng lực khống chế nguyên tố cường đại cỡ nào. Dùng tu vi của mình, coi như là bất ngờ không đề phòng, cũng không phải dễ dàng bị đối phương truyền tống đến trước mặt như thế. Động tác của cổ Nguyệt Na giống như nước chảy mây trôi. Tại thời điểm quang hoàn màu bạc kéo lê đến, nàng tự hồ cũng đã đoán được Na Na Lị không có khả năng thoát ly khỏi truyền tống của chính mình. Tay trái hướng quang hoàn bài xuất Mà khi Nana Na bị truyền tống đến trước mặt nàng, cái kia hoàn toàn biến thành bàn tay màu vàng liền đã đến trước mặt. Quang nguyên tố nồng đậm đến trạng thái cố định giống như chớp mắt bộc phát. Nana Na Lị vội vàng, chỉ có thể là dơ tay lên chính diện ngăn trở. Mà khi nàng bị truyền tống đến trước mặt cổ Nguyệt Na, một cái chớp mắt kia, thanh niên áo trắng bên cạnh cổ Nguyệt Na cũng đã kịp phản ứng. Từ dưới chân hắn, chớp mắt bay lên bảy đen hai đỏ chính cái hồn hoàn. Hồn hoàn màu đen xếp hạng vị thứ ba hào quang nở rộ, chỉ thấy trong tay phải hắn chớp mắt có thêm một kiện hình vũ khí, quét ngang mà ra. Cái kia là một thanh phương thiên kích, giải ước chừng trượng 2, chính giữa tựa như trường thương. Hai bên mũi thương có một cái dao trăng lưỡi. Được hồn hoàn rót vào bên dưới, cái phương thiên kích này đã biến thành trái đỏ rực. Vung vậy ở giữa, phía trên giường như bổ sung lấy một cỗ lực hút cực lớn. Nguyệt nhận chớp mắt đã đến bên gáy na na lị. Tất cả đều phát sinh thật nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân cùng Na Na Lệ đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến trước một khắc còn bình an vô sự, Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên ra tay cơ chứ? Hơn nữa còn là lôi đỉnh vạn quân như thế. Hơn nữa nàng cùng thanh niên áo trắng kia phối hợp nhìn qua rất phù hợp. Thanh niên áo trắng càng thể hiện ra thực lực cực kỳ cường đại, phong hào đấu la. Hơn nữa còn là hồn hoàn pha trộn cho cân đối hoàn mỹ như thế. So với Na Na Lệ, hồn hoàn cũng chỉ là kém một cái mười vạn năm mà thôi gặp phải hai đại cường giả giáp công. ở thời điểm này, Nana Lệ liền thể hiện ra phong thái hát ám thiên vương, miệng trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, sóng âm xuyên qua não, làm công kích của thanh niên áo trắng rõ ràng dừng lại một chút. bàn tay của nàng cũng đã đụng vào cùng bàn tay của Nguyệt Na, phanh lên một tiếng trầm đục, thân thể của Nguyệt Na thoáng dao động. vô số khí tức màu xanh sẫm mang theo âm thanh kêu thê lương thảm thiết ùn ùn đánh tới trên người nàng, mà đổi thành một bên Nana Lệ trên người nàng đã che lên một tầng kim quang. Từ mặt ngoài nhìn qua, rõ ràng vẫn là Nana Lị chiếm cứ thượng phong. Nhưng có thể nàng là có khổ tự biết, trên bàn tay cổ Nguyệt Na ẩn chứa quang nguyên tố rất chi là nồng đậm. Quang nguyên tố theo bàn tay của nàng trực tiếp rót vào trong cơ thể. Sau đó cùng, với năng lượng hắc ám trong cơ thể nàng sinh ra va chạm cùng trùng kích điên cuồng. Ngay tại lúc Nana Lị cố nên thống khổ, chuẩn bị đối phó với cổ Nguyệt Na. Thời điểm này, nguyên tố pháp trượng trong tay cổ Nguyệt Na mãnh liệt hướng mặt đất đập một cái chấm thấp tiếng nổ vang lên, một tầng quang hoàn màu bạc bỗng nhiên dùng thân thể của nàng làm trung tâm nổ tung hướng ra phía ngoài. đơn giản chỉ là nổ làm Nana Li một cái lảo đảo, mà cái nguyệt nhận kia cuối cùng cũng đã tới. thế lớn lực chấm, đây là phương thiên kích mang tới cảm giác cho Nana Li. tuy rằng nàng tự hỏi tu vi cao hơn so với đối phương, nhưng đối với loại khí võ hồn đỉnh cấp này phát huy ra lực công kích thật sự là quá cường hãn. nếu cứng rắn đối đầu mình tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Rơi vào đường cùng, Nana Lị chỉ có thể là chùn người xuống, tựa như ma quỷ, mượn không gian nguyên tố trùng kích của Cổ Nguyệt Na, nhanh chóng hướng lui về phía sau. Một nam một nữ này thực lực như thế nào lại cường hãn như thế? Nam nhân kia chỉ sợ đã tiếp cận trình độ siêu cấp đấu la, nhưng Nana Lị càng quan tâm hơn tới Cổ Nguyệt Na. Nàng thậm chí có chút ít xem không hiểu Cổ Nguyệt Na, tu vi rút cuộc là cái cấp độ gì? Tơ hồn hoàn trên người nàng bay lên đến xem, bất quá là 8 cái mà thôi, bảy đen một đỏ nhưng có thể đến cái cấp độ tiếp cận cực hạn đấu la này, Nana lại cảm giác là rất nhạy cảm đấy. nàng rõ ràng cảm giác được uy hiếp càng lớn đối với chính mình chính là thiếu nữ tuyệt mỹ kia, mà không phải tên Phương Thiên Kích này. đi mau đi. âm thanh vang lên bên tai đường Vũ Lân nhỏ bé yếu ớt giống như ruồi muỗi, mà cổ Nguyệt Na ở thời điểm này đã đem nguyên tố pháp trượng trong tay mình dơ lên cao. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, không gian, sáu đại nguyên tố trước mắt dùng trạng thái thực chất xuất hiện khóa thành sáu thải quang vây quanh bảo thạch trên đỉnh pháp trượng mỹ lệ kịch liệt xoay tròn chớp mắt liền tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn một cỗ lực hút cường đại trực tiếp tác dụng tại trên người nana lị hút lấy thân thể của nana lị nhanh chóng tới gần phương thiên kích tại lúc này đã huyễn hóa ra hào quang đầy trời vô số quang ảnh của thanh niên áo trắng chớp mắt phân tán ra lại hướng vào phía trong hợp kích phảng phất có trăm ngàn cái ao ảnh của hắn xuất hiện tại thời khắc này mà từng cái phân thân nhìn qua đều chân thật như vậy một màn như thế chỉ có thể dùng cường hãn để hình dung, cho dù là đường vũ lân cũng không khỏi chịu động dung, không có nửa phân do dự, mũi chân chĩa xuống đất, sau lưng hai cánh màu vàng chớp mắt mở ra, đồng thời dùng sức bỗ mạnh, tựa như thuấn di lóe thân lên đã đến ngoài trăm thước, hướng về bên ngoài bến tàu nhanh chóng bỏ chạy. hắn không phải là không muốn liên thủ cùng cổ nguyệt na, hơn nữa thêm cả thanh niên áo trắng kia mà nói, chưa chắc sẽ bắt lại được nana lị, nhưng hắn đối với cổ nguyệt na là tuyệt đối tín nhiệm. Cổ Nguyệt Na tự nhiên để cho hắn đi, dĩ nhiên là có đạo lý của nàng. Hơn nữa nhìn lên, Cổ Nguyệt Na đã trở nên cường đại hơn so với trước kia. Càng tăng thêm người thanh niên áo trắng kia nữa, Na Na Lị khẳng định là không cách nào bắt lại đấy. Na Na Lị trước tiên liền cảm nhận được đường Vũ Lân đã chạy xa. Lập tức giận dữ, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, thác ám linh đang chớp mắt phóng đại, con ngươi của nàng cũng tại lúc này biến thành màu xanh sẫm. Đương, đương, đương. Ba tiếng nổ vang vang lên, thân ảnh phân thân của thanh niên áo trắng lập tức bị chấn nát rồi hơn 2 phần 3. Mà vầng sáng trên đỉnh đầu của Cổ Nguyệt Na cũng tiếp theo tán loạn. Thân hình Hắc Ám Linh đang lóe lên, liền đuổi theo hướng về phương hướng Đường Vũ Lân. Nàng chẳng quan tâm cùng dây dưa hai người trước mắt, bắt lấy Đường Vũ Lân mới là chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na như thế nào lại cho nàng cơ hội như vậy? Một đạo quang ảnh băng lam sắc chớp mắt liền đuổi theo Nana Lệ. Nana Lệ vung tay lên, Hắc Ám Linh đang ngăn trở sau lưng mình. Tại nàng xem ra, tu vi song phương vẫn có tranh lệch đấy. Mình muốn đi, hai người đối phương là chặn đường không được đấy. Thế nhưng là, lần này, phán đoán của nàng xuất hiện sai lầm. Khí tức cực hàn chớp mắt cuốn tới, làm tinh thần nàng dường như đều muốn đống kết lại. Trực tiếp từ trên trời rắn xuống, rơi xuống. Mà phương thiên kích cực lớn cũng quét ngang mà đến, hung hăng bổ vào trên người nàng. Trong lúc nguy cấp, Nana lệ cùng hắc ám linh đang bỗng nhiên tan là một thể. Phương thiên kích trực tiếp oanh kích tại phía trên hắc ám linh đang đương lên một tiếng nổ vang, thanh niên áo trắng như bị xét đánh, miệng mũi tràn máu. cái này là chỗ đáng sợ của võ hồn loại sóng âm, cho dù là bị tấn công, bản thân đều có thể sinh ra sóng âm tiến hành phản kích. nhưng Nana lệ cũng tuyệt đối không dễ chịu. ban đầu hắc ám linh đăng của nàng đã bị Long tộc pháp đao bổ vào, chưa có hoàn toàn khôi phục đây. lúc này bị cái phương thiên kích này lần nữa chém chúng, có thể dễ chịu mới là lạ. mặt ngoài hắc ám linh đăng lập tức hiện ra mảng lớn vết dạn. Ma na na lúc này đã là nổi giận như nước thủy triều. Bất chấp đuổi theo đường vũ lân, trên người hồn hoàn thứ tám hào quang tỏa sáng. Trong chốc lát, linh âm kinh khủng chớp mắt chuyển khắp toàn bộ bến tàu. Ngay cả bầu trời phía trên bến tàu, đều một cái chớp mắt biến thành màu xanh sẫm. Bên trong không chung, một cái linh đang cực lớn đường kính vượt qua 50 mét đang lai động mạnh. Chỉ cần khiến âm thanh kinh khủng của nó phát ra, chỉ sợ tất cả sinh vật bên trong toàn bộ bến tàu đều hóa thành bột mị nhưng là vừa lúc đó một cái âm thanh uy nghiêm từ không trung truyền đến người dám bầu trời hóa thành trái đỏ rực một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống hào quang sáng chói trực tiếp xuyên qua linh đang cực lớn trong không trung phía dưới na na lị kêu thả một tiếng võ hồn chớp mắt phá toái nàng mãnh liệt cắn răng một cái phun ra một cái hắc huyết người lại dung nhập vào bên trong hắc huyết hóa thành một đạo huyết quang chớp mắt chạy xa tốc độ cực nhanh tựa như lưu tinh cản nguyệt hắc âm bi pháp huyết độ Thanh niên áo trắng còn muốn đuổi theo, nhưng âm thanh uy nghiêm trong không trung đã chuyển đến. Đừng đuổi theo nữa. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh lăng không mà hạ xuống, chắn trước người thanh niên áo trắng cùng cổ Nguyệt Na. Giặc cùng đường chớ đuổi. Không nghĩ tới người thánh linh giáo, vậy mà cả gan dám xuất hiện lần nữa tại thiên đấu thành. Nam nhân chớp mắt làm nổ nát hắc ám linh đang, không phải chính là tháp chủ truyền linh tháp đương đại, thiên cổ đông phong sao. Nếu như đường Vũ Lân còn ở nơi này mà nói, nhất định sẽ hiểu được vì cái gì của Nguyệt Na để cho hắn nhanh chóng rời đi. Thanh niên áo trắng có chút vội vàng nói. Ra ra, liền như vậy thả nàng rời đi sao? Nàng đã bị thương nặng, ta đi đuổi theo nàng, nhất định có thể đem nàng bắt lại. Thiên cổ đông phong nhíu nhíu mày. Trượng đình, người cũng ngoài ba mươi rồi, như thế nào còn xúc động như thế? Thánh linh giáo kia là dễ đối phó đấy sao? Người làm sao lại có thể xác định, tại gần đây không có cường giả thánh linh giáo khác? Thánh linh giáo có các loại năng lực bí hiểm tầng tầng lớp lớp, một cái không tốt liền sẽ đem ngươi đi vào hãng cảnh. Quân tử không đứng ở phía dưới tường nguy, ngươi là thân phận gì? Vì cái gì có thể đi cắn xé nhau cùng những hạng người xấu xa chỉ có thể sinh tồn trong bóng đêm này. Nghe Thiên Cổ Đông Phong nói, Thiên Cổ Trượng Đình có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Gia gia giáo huấn chí phải. May mắn là Nana phân biệt ra hai người thánh linh giáo kia nói cách khác, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Thiên Cổ Đông Phong nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, Đối với nàng, Thiên Cổ Đông Phong ôn hòa hơn nhiều Không có sao chứ, na nhi Cổ Nguyệt Na lắc đầu Sóng âm của nàng công kích rất mạnh mẽ, rất quỷ dị May mắn có trượng đình tại đây Chẳng qua là ta một người, cũng không cách nào động thủ đối với nàng Nghe được người trong lòng khích lệ chính mình Thiên Cổ Trượng Đình lập tức tinh thần đại chấn nhịn không được nói Nếu như không phải nàng chạy trốn nhanh hừ. Thiên Cổ Đông Phong nói Cường giả Thánh Linh giáo đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đấu Thành Nhất định là có nguyên nhân Các ngươi trước tiên không được tiến về thiên hải thành nữa Vừa mới bại lộ trước mặt cường giả thánh linh giáo như vậy Ta sợ bọn hắn sẽ gây bất lợi đối với các ngươi, Hay là trước tiên về tổng bộ đi Thiên cổ trượng đình quay đầu nhìn về phía cổ Nguyệt Na Nhìn thấy cổ Nguyệt Na gật đầu Lúc này mới cười đáp ứng một tiếng Hắn ước gì không phải đi thiên hải thành đấy Chuyến linh tháp tổng bộ mới là địa bàn của hắn Có thể mỗi ngày ở chung cùng cổ Nguyệt Na Cơ hội mới càng thêm nữa Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cổ Nguyệt Na Thở nhỏ tu luyện hắn liền thích cô nương tuyệt mỹ này. Nhưng nàng có chút trong trẻo, lạnh lùng. Cổ Nguyệt Na không chỉ là rất xinh đẹp, thiên phú đồng dạng không giống người thường. Dùng thiên cổ đông phong kén trọn đều là có phần coi trọng đối với nàng. Nàng càng là đệ tử phó tháp chủ thiên phượng đấu là lãnh giao thú. Vô luận là năng lực, thân phận, tướng mạo đều cùng mình mười phần xứng đôi. Thật sự là không thể tốt hơn. Cổ Nguyệt Na làm, như không có ý định nhìn thoáng qua phương hướng rời khỏi của đường Vũ Lân. Lúc này mới đi theo thiên cổ Đông Phong và thiên cổ Trượng Đình rời khỏi bến tàu. Tốc độ đường Vũ Lân rất nhanh, mấy lần vỗ cánh cũng đã ra xa bến tàu. Thiên đấu thành từ khi xuất hiện khủng bố tập kích phòng ngự liền nghiêm mật hơn nhiều. Ra khỏi bến tàu, hắn lại không dám trễ nãi. Thác ám linh đang có mất pháp có thể truy đuổi hắn, không có khả năng cho đối phương có cơ hội. Nhưng thiên đấu thành, thế nhưng là địa bàn đường môn đấy. Đường Vũ Lân căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Chẳng qua là mười mấy giây, cũng đã tìm được một tòa môn hộ bí mật của đường môn, nhanh chóng tiến vào thang máy, hướng dưới mặt đất mà đi. Hắn cũng không tin, chính mình thâm nhập dưới đất, hắc ám linh đang còn có thể phát hiện ra manh mối. Huống chi, tại bên trong thế giới dưới lòng đất của đường môn. Thế nhưng là có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn. Nếu là hắc ám linh đang thật sự có biện pháp tiến đến, ngược lại là chuyện tốt. Ngồi thang máy đi xuống, trong đầu đường Vũ Lân suy nghĩ không phải mình lúc trước gặp phải nguy hiểm. Mà là vừa mới nhìn thấy một màn kia với cổ Nguyệt Na. Nàng như cũ là đẹp như vậy, lúc hắn nhìn trên mặt toát cổ Nguyệt Na toát ra biểu lộ kỳ dị, hắn cũng đã cảm ứng được nàng muốn làm gì. Cái loại cảm giác này giống như là tâm linh tương thông. Căn bản không cần ngôn ngữ tiến hành câu thông, liền đủ để cảm nhận được đối phương đều muốn làm tất cả. Cổ Nguyệt Na thông minh nhất chính là không có trực tiếp công kích hắc ám linh đang, mà là đem công kích rơi tại trên người hắn, từ đó mê hoặc Nana lị. Bằng không mà nói, nếu như nàng trước tiên công kích Nana Lị. Như vậy, Nana Lị đầu tiên nghĩ đến, rất có thể chính là khống chế lại đường Vũ Lân. Mà nàng công kích đường Vũ Lân, để trong đầu Nana Lị có thêm một quá trình suy tư. Mà công kích nối góp tới, trên thực tế cũng là vì cuốn lấy vị hắc ám linh đăng này, chế tạo cơ hội cho đường Vũ Lân đào tẩu. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. không thể nghi ngờ, thanh niên áo trắng kia hẳn là cường giả truyền linh tháp, có hắn ở đó, Cổ Nguyệt Na vẫn không thể bại lộ quan hệ mình và Đường Vũ Lân. Tại nhiều loại tình huống biến hóa phía dưới, Cổ Nguyệt Na đối với tình cảnh khống chế đã đến tình trạng cực kỳ rất nhỏ. Đã không để cho thanh niên áo trắng kia hoài nghi chính mình, lại giúp đỡ Đường Vũ Lân giải vây. Thế nhưng là, đã gặp nàng cùng thanh niên áo trắng ở một chỗ. Thanh niên áo trắng lại rõ ràng cho thấy đang theo đuổi nàng, nên trong lòng Đường Vũ Lân không nói ra được sự không thoải mái. Chính như hắc Ám Linh đang nói như vậy, chính mình phải đối mặt, hẳn là tình địch. Tình địch nghĩ đến hai chữ này, trong lòng đường Vũ Lân không tự giác có chút cảm giác chua sót. Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì không thể nói rõ ràng cùng ta đây? Tại trên người của ngươi cùng Na Nhi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đinh lên một tiếng, thang máy đến, thời điểm cửa thang máy mở ra, đường Vũ Lân cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, mình đã an toàn. May mắn là gặp Cổ Nguyệt Na. Nói cách khác, chính mình thật đúng là vô cùng khó thoát ly khỏi chiến trường ngay lúc đó. Theo bản năng dơ tay lên, sờ sờ sợi dây chuyền ngân long lân treo trên cổ. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút kỳ quái nghĩ đến, nàng tại sao phải đi thiên hải thành? Chẳng lẽ nói, nàng là cảm ứng được ta ở nơi này sao? Bằng không mà nói, điều này cũng không khỏi là quá xào hợp rồi. Còn có, tại bến tàu gặp được nàng, vì cái gì cũng là trùng hợp hay sao? cầm chặt sợi dây chuyền, bản thân sợi dây chuyền bị nhiệt độ cơ thể hắn phủ lên có chút ấm áp. Nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay, như ẩn như hiện tựa hồ còn có một chút cảm giác kỳ dị. Đột nhiên, trong lòng hắn có chút sáng tỏ thông suốt. Mỗi khi thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm, nàng cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, đây là vì cái gì? Đây đều là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải như thế. Nàng mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện ở trước mặt mình, hẳn là cảm ứng được chính mình đang gặp nguy hiểm. Hồi tưởng lại, Lúc trước xử lai khắc học viện bị quả thí thần oanh kích, cổ nguyệt na kịp thời xuất hiện, vì chính mình ngăn lại định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9. Không có nàng, có lẽ mình đã chết rồi. Mà khi chính mình tại thâm uyên thông đạo, đối mặt với thâm uyên thánh quân, lại là nàng, tại chớp mắt truyền tống đến trước mặt mình, cùng mình dùng long thần biến đánh lui thánh quân kia. Lần này tương đối mà nói ngược lại là rất không nguy hiểm. Lần đầu tiên vì cứu mình, nàng thậm chí bị đánh tới mất chỉ nhớ trình độ. Mà lần thứ hai, lại là đối mặt với nguy hiểm như thế nào? Hơn nữa hôm nay lần này, đường Vũ Lân đột nhiên dơ tay lên, không hăng tát một cái tại trên mặt chính mình. Nàng vì mình làm nhiều chuyện như vậy, một mực dùng tính mạng tại thủ hộ lấy chính mình. Chính mình còn có lý do gì đi hoài nghi nàng sao? Nghĩ nhiều cái gì? Cái kia gọi là tình địch lại có quan hệ gì? Lòng của nàng là thuộc về ta đấy. Vô luận nàng thừa nhận hay là không thừa nhận? Vô luận nàng cùng mình ở một chỗ hay không? Nàng đã dùng hành động chứng minh tất cả. Mà chính mình vẫn còn ngây ngốc lại nghĩ ngợi lung tung cái gì đây? Quả thực là hồ đồ không có thuốc chữa. Tuy rằng dùng kim long vương huyết mạch của hắn mang đến khí lực cường hãn. Vừa rồi một cái tát kia cũng là quất chính mình đau nhất, đường Vũ Lân nhịn cười không được. Dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Đây chính là mặt của mình đấy. Bất quá, chính mình thật đúng là lâu rồi không bị ăn đòn đấy. Tâm tình của hắn, giống như là đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu sáng tươi đẹp lên, không nói ra được sảng khoái. Vũ Lân, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngươi đang làm gì thế? một âm thanh trong trèo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. lúc đường vũ lân ngẩng đầu nhìn ở trước mặt mình không phải chính là vũ trường không đấy sao? vũ trường không vĩnh viễn là một bộ áo trắng. đường vũ lân lập tức kinh hỉ mà nói, vũ lão sư ngài đã trở về rồi sao? vũ trường không gật gật đầu kỳ quái nói, đúng vậy. người không phải hẳn là tại thiên hải thành sao? đường vũ lân nói, ta trở về tạm thời có chút việc phải xử lý thoáng một phát. vũ ti đóa bọn hắn tại ma quỷ đảo có khỏe không? Nghe hắn nhắc về vũ ti đóa biểu lộ vũ trường không đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn sao? Vẫn khỏe. Nghe được hai chữ vẫn khỏe kia, biểu lộ của đường vũ lân cũng không khỏi tiếp theo trở nên cổ quái. Thế nhưng hắn là đã trải qua đặc huấn ma quỷ đảo, lúc ấy suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Ngẫm lại tâm trí chính mình coi như kiên nghị. Tình huống của vũ ti đóa bọn hắn, chỉ sợ. Các vị tiền bối nghe nói tình huống xử lai khắc, bày tỏ muốn tiếp nhận càng nhiều người nữa đến tiến hành đặc huấn. Ta hai ngày nữa sẽ sẽ đi qua, mang một đám học viên tiến về trước. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, các vị lão ma, các vị tiền bối có khỏe không? Ánh mắt Vũ Trường không ảm đạm. Nếu như bọn họ không thể rời khỏi ma quỷ đảo. Bọn hắn hẹn không thể cùng ta trở về. Học viện gặp gỡ kiếp nạn, làm bọn hắn rất thống khổ. Hiển nhiên là không tốt đấy. Bọn hắn vì học viện, hy sinh bản thân, cô độc sinh hoạt tại bên trên ma quỷ đảo. Trên thực tế là rất đáng thương đấy. Nghe nói học viện bị hủy, không khỏi vô cùng đau đớn. Sau đó, nói đến đây, hắn ngừng đầu nhìn thoáng qua đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Sau đó là cái gì? Vũ Trường không nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, so với Vũ ti đoá bọn hắn, ngươi là may mắn đấy. Các vị tiền bối bày tỏ, học viện sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Chính là do chúng ta làm chưa đủ, thực lực chưa đủ. Cho nên, đặc huấn sẽ càng thêm nghiêm khắc một ít đối với bọn hắn. Càng thêm nghiêm khắc sao? Linh hồn đường Vũ Lân dùng mình một cái. Thời điểm này ở sâu trong nội tâm hắn đột nhiên đặc biệt cảm kích kình thiên đấu la. May mắn lúc trước kình thiên đấu la đã để cho bọn chúng đi ma quỷ đảo, tiếp nhận huấn luyện quân sự. Bằng không mà nói, hiện tại chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng sao. Vũ lão sư, vậy ta đi trước gặp lòng lão. Được, ngươi đi đi. Tiến về tinh la, đấu linh, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Trong đôi mắt vũ trường không trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ân cần nhàn nhạt. Đối với đường Vũ Lân, hắn đã không chỉ là quan tâm đối với đệ tử, càng có loại che chở như huynh trưởng. Mắt thấy hắn từng bước một lớn lên, thực lực đã đuổi theo chính mình, trong lòng Vũ Trường không là hết sức vui mừng đấy. Lần giao thủ kia cùng đường Vũ Lân, hắn trên thực tế cũng không có dụng hết toàn lực. Dùng chính mình thất bại để thành toàn tin tưởng đường Vũ Lân, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng đường Vũ Lân cũng không có phụ lòng hắn. Phần tâm ý này khiến Tu Vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Bây giờ Vũ Trường Không đã thật sự không có chắc chắn chiến thắng hắn. Tiến vào càng sâu dưới mặt đất, bằng vào thông hành đặc thù, Đường Vũ Lân đi vào chỗ Long lão bế quan tu luyện. Vừa mới đi tới nơi này, hắn chợt nghe thấy âm thanh long ngâm trầm thấp cuồn cuộn vang lên. Trong cơ thể Đường Vũ Lân, Kim Long Vương huyết mạch lập tức có loại cảm giác dục dịch. Tu vi Long lão, đúng là sâu không lường được. Âm thanh long dạ nguyệt vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Vũ Lân sao? Vào đi. Vâng. Long dạ nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Thời điểm Đường Vũ Lân đi vào trước mặt nàng, kinh ngạc nhìn thấy, Long lão ngồi ở chỗ kia chỉ có 20 tuổi, tóc đen rối tung trên bờ vai, dung nhan tuyệt sắc được từng trận long ngâm phụ trợ bên dưới, càng là làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu, rất kỳ quái sao? Trên mặt Long Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, nàng than nhẹ một tiếng, trên thực tế, ta đã không thể duy trì tình trạng tuổi thanh xuân, bởi vì cái kia sẽ tiêu hao sinh mệnh của ta, cho nên bình thường ngươi chỉ có thể nhìn thấy Long Dạ Nguyệt tóc bạc ra Chỉ có tại tu luyện thời điểm, bị hồn lực kích phát, thân thể của ta mới có thể khôi phục thời đại trẻ tuổi. Âm thanh của nàng mang theo thương cảm nhàn nhạt, nhạt, cũng tràn ngập khát vọng cùng đối với hồi ức thanh xuân. Long lão, ngày còn trẻ. Đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn có rất nhiều đồ vật có thể tăng lên sinh mệnh. Hay là, đường vũ lân đề nghị. Long dạ nguyệt lắc đầu. Ta lúc còn trẻ đã từng đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Người phải biết đủ hơn nữa, đây là ước định của học viện cùng đường môn. Coi như là học viện tuyển ra người, cả đời cũng chỉ có thể một lần đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không ai có thể có ngoại lệ, ta cũng không được. Đây là quy củ, quy củ nhất định phải tuân thủ. Bằng không mà nói, bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn này trèo chống sử lai khắc cùng đường môn chúng ta, đã sớm không tồn tại nữa. Trong lòng đường Vũ Lân âm thầm có chút hổ thẹn. Lại nói tiếp, hắn từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn mang đi hầu như tất cả tinh hoa. Các vị hung thú, cũng còn ở bên cạnh hắn. Tại thời điểm đối mặt với hắc Ám Linh Đang, hắn thủy chung không có bối rối. Một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì trên người chính mình còn có các vị hung thú thủ hộ. Thật sự không được, muốn đem bọn hắn phóng xuất ra. Bọn hắn mỗi người đều có thực lực phong hào đấu la. Chung vào một chỗ, tính là không thể chiến thắng hắc Ám Linh Đang. Nhưng ít nhất cũng có thể bảo hộ ở chính mình. Chẳng qua là, nói như vậy, thân phận bọn hắn bại lộ, chỉ sợ chính mình lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu mà Thánh Linh giáo, nhằm vào. May mắn, gặp được cổ Nguyệt Na. Long dạ Nguyệt hỏi, trở về tìm ta có chuyện gì? Gặp được khó khăn sao? Ngươi không phải người gặp được vây khốn liền sẽ lùi bước. Cho nên, ta rất muốn biết nguyên nhân ngươi trở về. Long dạ Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn đường Vũ Lân, cùng đợi giải thích của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ. Đa tình đấu là thật sự là ném cho mình một cái túi phục lớn. Long lão, là như thế này. Chúng ta tại Thiên Hải Thành gặp một chút phiền toái. Lập tức, hắn đem tình huống liên quân hạm đội thiên hải thành gặp phải định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 9 nói đơn giản rồi một lần. Long Dạ Nguyệt một mực bế quan, từ đó giảm xuống tiêu hao bản thân, để cho sinh mệnh kéo dài. Đối với chuyện ở bên ngoài cũng không mười phần rõ ràng. Tự nhiên cũng không ai đến nói cho Long Dạ Nguyệt biết những thứ này. Đường Vũ Lân tận lực quan sát thoáng một phát, lúc chính mình nhắc đến hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt. Quả nhiên, trên khuôn mặt trẻ tuổi của Long Lão thoát ra một tia biến hóa rất nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị đường Vũ Lân bắt được. Đa tình đấu là quả nhiên không phải bắn tên không đích. Trần Tân Kiệt. Hừ, cái người bảo thủ này. Trung quanh âm thanh long ngâm đột nhiên tăng cường vài phần. Uy áp vô hình làm mặt ngoài thân thể đường Vũ Lân, không tự giác nổi lên một tầng kim quang. Đây là kim long vương huyết mạch cảm nhận được loài long khác. Long uy tự động thể hiện ra kiêu ngạo. Long dạ nguyệt nhìn đường Vũ Lân một cái. Là tăng hâm, cái tên miệng rộng kia đã nói gì đó, đúng không? đường vũ lân chỉ trệ, nhưng vẫn là cười khổ gật đầu. Loại thời điểm này, hắn cũng không cách nào che giấu cho đa tình đấu la. Long dạng nguyệt hư lạnh một tiếng. Hắn há mồm nói ra cái này, thực sự nên xe nát mồm hắn rồi. Người có thể vì chuyện này trở về tìm ta, hiển nhiên là biết rõ ta biết tên Trần Tân Kiệt kia là người rất bảo thủ. Trừ Tăng Hâm ra, bên cạnh người cũng không có người khác biết rõ chuyện lúc trước. Tăng Hâm không dám tới đây có phải không? Ta sẽ không tha cho hắn. Đi thôi, đi thiên hải thành vừa nói, quang ám đấu la long dạng nguyệt đứng người lên đi ra ngoài. đường vũ lân không nghĩ tới long lão sẽ đáp ứng thống khoái như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. ánh mắt của hắn tự nhiên theo sau long dạng nguyệt đang đi ra phía ngoài. hắn nhìn đến chính là bóng lưng quang ám đấu la. đó là một mái tóc đen nương theo lấy nàng càng chạy càng xa, dần dần biến thành hoa dâm, lại đến trắng tuyền, rồi trắng noãn như tuyết. sống lưng của nàng còng xuống, khí tức trở nên tăng thương rồi. Mà nhìn một màn này, cái mũi đường Vũ Lân không tự giác đau sót. Long lão đã bằng chừng ấy tuổi, vẫn còn bôn ba vì rồi sử lai khắc. Đều là do bọn hắn ở thế hệ này còn chưa đủ cường đại. Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Trong nội tâm, bay lên hùng hùng chiến ý, mình nhất định phải nhanh một chút chống đỡ sử lai khắc, chống đỡ đường môn. Không để cho các tiền bối già một đời lại khổ cực. Một lần nữa lên tàu cao tốc, trong lòng đường Vũ Lân liền hoàn toàn đã không có trầm thấp. Có Long Lão tại đây, cho dù là hôm nay người mạnh nhất thiên hạ đến đây, hắn cũng không cần ê ngại cái gì. Hắn cùng Long Lão đều đơn giản hóa trang. Long Dạ Nguyệt giúp hắn kiểm tra thân thể. Quả nhiên, tại trên người hắn có lưu ấn ký sóng âm hắc ám linh đang. Long Dạ Nguyệt dạy hắn một cái bí quyết nhỏ vận dụng tinh thần lực. Đường Vũ Lân tự động đem cái ấn ký này thanh lý đi. Sau này khi gặp được loại vấn đề này, hắn cũng có thể tự động xử lý. Toàn bộ hành trình, Long Dạ Nguyệt đều ở đây nhắm mắt dưỡng thần. Khí tức của nàng nhìn qua mười phần vững vàng. Có thể đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, khí tức của nàng thật sự là quá bình ổn rồi. Phải đi gặp hãn hải đấu la, chỉ sợ trong lòng long lão, cũng là. Đối với lúc trước đa tình đấu la, kể chuyện tình yêu xưa của hai vị cực hạn đấu la, đường Vũ Lân cũng không có thuật lại. Loại này thời điểm, vẫn là không cần nói nhiều thì tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, long lão đối với cái này nhất định sẽ có phán đoán của mình. Nếu như Long lão lựa chọn cùng mình cùng nhau đi tới đây, vậy khẳng định liền là có chút ít chắc chắn đấy. Đây cũng là tình huống đường Vũ Lân muốn nhất nhìn thấy nhất. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong, lần này có thể có cái kết quả tốt. Không thể nghi ngờ, Long lão cũng không muốn gặp trần tân kiệt. Hơn nữa là vì tình huống trước mắt của đại lục. Vì tương lai của Sử Lai Khắc không hy vọng trận chiến tranh này phát sinh. Nên mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu tự mình tiến về trước hạm đội Đông Hải. Đoàn tàu dừng lại. Long Dạ Nguyệt mới một lần nữa mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Vũ Lân, người cũng có người yêu chứ. Đừng Vũ Lân theo bản năng nhẹ gật đầu. Nếu như người xác định thật sự yêu một người, thì nhất định phải bắt lấy. Sinh mệnh tuy rằng dài rằng giặc, nhưng tình yêu chân chính, thường thường cả đời người liền chỉ có một lần. Bắt được, thì có thể hạnh phúc, bắt không được, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi. Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt đứng người lên, đi ra ngoài, nhái nuốt lấy lời nói hàm nghĩa của nàng. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng trong đó tràn ngập bao nhiêu chô sót cùng chuyện cũ. Thoạt nhìn, chuyện xưa của Long Lão cùng hãn Hải Đấu La thật sự chính là sầu triền miên. Ra bến tàu, Long Dạ Nguyệt hướng bên cạnh đường Vũ Lân hỏi, hắn ở đâu? Đường Vũ Lân nói ra, hắn là tại bộ chỉ huy Liên Hợp Tam Quân. Hãn Hải Đấu La lần này là tổng chỉ huy tác chiến. Long Dạ Nguyệt hỏi, có bản đồ không? Đường Vũ Lân gật đầu. Đường Vũ Lân tới Thiên Hải Thành lâu như vậy, những cơ sở công tác này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong." Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, "Chỉ cho ta xem." Đường Vũ Lân lấy ra bản đồ, đem vị trí bộ chỉ huy chỉ cho Long Dạ Nguyệt, "Tốt rồi, ngươi trở về đi. Nói cho Tang Hâm, chuyện này ta sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ đấy. Tất cả các ngươi đều dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành là được, chuyện khác không cần quan tâm. Nơi đây ta xong chuyện, ta sẽ tự nhiên quay về Thiên Đấu Thành. Chờ ngươi trở về, đi gặp ta." Nói xong câu đó, Long Dạ Nguyệt lặng yên một bước bước ra, tại trong tầm mắt đường Vũ Lân, thân ảnh của nàng chớp mắt liền trở nên làm giảm bớt, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà mọi người chung quanh, giống như là căn bản nhìn không tới một màn này. Hoặc là Long Dạ Nguyệt cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, không có người phát hiện. Không thể nghi ngờ, vị trí cấp độ Long Lão, là đường Vũ Lân hiện tại cũng còn không thể giải thích vì sao đấy. Nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, tu vi Long Lão, khẳng định vẫn là phía trên đa tình đấu la đấy. Khó trách lúc trước Sử Lai Khắc là hưng thịnh như thế. Có Long Lão cùng Kinh Thiên đấu là hai đại đỉnh phong cực hạn đấu là áp trận. Bọn họ hẳn là đều là chính thức cấp độ bán thần. Hơn nữa thêm vào đường Môn Đa Tình, vô tình hai đại cực hạn đấu là bốn người hợp lực coi như là truyền linh tháp tồn tại như vậy, cũng không dám làm trái ý chí của Sử Lai Khắc Thành. Đường Vũ Lân quay về tụ họp cùng đồng bạn, mà đang ở hơn 10 khắc sau, bên ngoài nơi đóng quân của quân đoàn Đông Hải Tọa Lạc ở ven biển một đạo thân ảnh từ hư ảo đến thực chất, chậm rãi hiện ra rõ ràng. Long Dạ Nguyệt tuổi già sức yếu, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng. Nàng yên lặng đứng ở bên trên một cái sườn núi nhỏ, nhìn về phương hướng quân đoàn Đông Hải. Trong ánh mắt, phảng phất có vô số quang ảnh hiển hiện, tại trung quanh thân thể nàng cũng dần dần hiện lên những thứ quang ảnh này. Quang ảnh nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có một ít nhân ảnh lập loè, ngẫu nhiên còn có âm thanh rất nhỏ truyền ra. Đây là tư duy bộ tượng hóa Nếu có cực hạn đấu la ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cảnh tượng xuất hiện bên cạnh Long dạ Nguyệt. Đây chính là chính thức biểu tượng cho cấp độ bán thần. Trong truyền thuyết, thân cách chính thức có thể thời không hồi tưởng, quay lại thời gian mình muốn. Nhưng truyền thuyết cuối cùng chẳng qua là truyền thuyết. Cường giả đỉnh phong đương đại, cấp bậc bán thần tồn tại, đúng là có thể làm cho tư tưởng của mình gần như hiện ra tới phương thức thực chất. Đây chỉ là một loại chấn động của tầng diện tinh thần, cũng không phải các loại năng lực của lĩnh vực liền yên lặng như vậy đứng ở nơi đó, long dạng nguyệt thủy trung không có di động. ước chừng hơn 10 khắc sau, bên trong quân đoàn đông hải, một cỗ xe việt giã cỡ lớn từ bên trong mở đi ra, trực tiếp đến dốc núi bên này. khoảng cách gần quân đoàn đông hải như vậy, hơn nữa lại đứng ở chỗ này không nhúc nhích. gia đa đã sớm phát hiện sự kỳ dị của long dạng nguyệt. đội tuần tra dĩ nhiên là tới. âm thanh xe việt giã vù vù tựa hồ đánh thức suy nghĩ long dạng nguyệt. tất cả quang ảnh xung quanh đều tiếp theo biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt long dạng nguyệt già nua cũng tiếp theo hướng về phía chiếc xe Việt dã kia. Xe một mực chạy đến dưới sườn núi. Từ phía trên tám gã súng ông trắng kiện nhảy xuống. Tại dưới sự dẫn dắt của một gã trung úy nhanh nhẹn hướng trên sườn núi mà đến. Bọn hắn đi thẳng tới trước mặt long dạng nguyệt. Thiếu úy trầm giọng nói. Lão nhân ra, nơi này là khu vực chế độ quân nhân, mời ngài mau rời khỏi nơi đây. Nếu như chỉ là người thường, chắc là sẽ không bị gia đa đặc biệt quan tâm đấy. Mà tại bên trong gia đa dò xét hồn lực, Long Dạ Nguyệt tự hồ chính một người thường. Không cảm giác được bất luận hồn lực chấn động. Thế nhưng là, bên người nàng quang ảnh hiện lên như ẩn như hiện vẫn là bị gia đa bắt được. Quan quân đài điều khiển cũng không rõ ràng đây là một loại tình huống như thế nào. Lúc này mới ra lệnh để cho đội tuần tra đến xem tột cùng là cái gì. Tàu chiến đấu bị định trang hồn đạo đạn pháo tập kích, nên hạm đội tam quân liên hợp vẫn còn có chút khẩn trưng đấy. e Sợ lại xảy ra vấn đề gì? Long dạ nguyệt nhìn vị trung úy kia một cái, thản nhiên nói, Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta. Âm thanh của nàng bình thản, nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Trong tai các binh sĩ, tự hồ chính là âm thanh rất chỉ hoãn mà thôi. Mà cái tên Trần Tân Kiệt này, đối với bọn họ mà nói, lại có vẻ có chút lạ lẫm. Dùng cấp độ này của bọn hắn, lại làm sao có thể biết rõ tên thật của Tổng Chỉ huy Tam Quân là cái gì. Ngay trong lúc trong lòng bọn họ nghi hoặc, lão thái thái tóc bạc da mồi này hô lên tên là có ý gì. Nhưng sau đó để cho bọn chúng suốt đời khó quên khi xuất hiện một màn khủng bố. Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta. Trần Tân Kiệt, ngươi mau đi ra cho ta. Từng tiếng hồi âm, tựa như tiếng sấm liên tục, bao trùm toàn bộ nơi đóng quân quân đoàn Đông Hải. Bao trùm toàn bộ ven biển nơi hạm đội tam quân liên hợp đóng quân. Trong phạm vi chăm dặm, tựa hồ tất cả đều bị âm thanh trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm bao phủ. Từng trận hồi âm, kéo dài không thôi. Tại âm thanh bao trùm bên trên mặt biển, tất cả sóng biển tại thời khắc này tất cả đều trở nên bình tĩnh trở lại. Mặt biển trơn nhẵn trong như gương, cái kia tựa hồ đã không phải là biển cả, mà chẳng qua là như mặt nước của một cái hồ nhỏ. Trung úy cùng đám binh sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn bà lão trước mặt. Nhưng ngay cả dũng khí dơ lên súng hồn đạo xạ tuyến đều không có. Vị này, vị này là tồn tại như thế nào? Long Dạ Nguyệt đương nhiên sẽ không tiến vào bộ chỉ huy tam quân đi tìm Trần Tân Kiệt. Đó cũng không phải là tính cách của nàng. Cho dù là nàng đã đích thân đến, cũng sẽ không một mạch ở trước mặt hắn. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Âm thanh cuồn cuộn, toàn bộ bộ chỉ huy tam quân, toàn bộ hạm đội liên hợp, tất cả tướng sĩ, không khỏi rõ ràng đã nghe được cái âm thanh này. Mà cái tên Trần Tân Kiệt này, cũng để cho rất nhiều người hoàng sợ biến sắc. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có người la lên tên tổng chỉ huy như thế? Chính thức biết rõ cái tên Trần Tân Kiệt này, các tướng quân đương nhiên biết rõ cái tên này ý vị như thế nào. Điện chủ chiến thần điện, nhất đại tông sư thống ngự chiến thần điện gần trăm năm. Quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt. Trong quân đội hoàn toàn xứng đáng cự đầu, thậm chí nói là đệ nhất nhân cũng không nói bừa. Nhưng lại bị người gọi thẳng tên thật. Đây là làm cho người ta giật mình hạng gì? Người la lên tên Trần Tân Kiệt này đến tột cùng là ai? Là ai lớn mật như thế, cũng dám gọi hắn như vậy. Trung úy nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn đột nhiên phiền muộn muốn nhảy luôn xuống biển. Tính là hắn có ngốc, cũng hiểu rõ vị trước mặt này là nhân vật cực kỳ khó lường. Như thế nào chính mình liền ngu như vậy, trước đó còn đến cướp chấp hành nhiệm vụ lần này. Hắn bây giờ là tiến cũng không được, thối lui cũng không xong, chỉ có thể là chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn bà lão tuổi già sức yếu trước mặt, hắn cứng họng, dĩ nhiên là một chữ cũng nói không nên lời. Tiếng gầm rút cuộc thời gian dần trôi qua làm giảm bớt, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Long lão cũng như trước còn đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn quân đoàn Đông Hải trước mặt âm thanh vừa rồi tự hồ cũng không phải là nàng phát ra. đúng lúc này một đạo cường quang đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. biển cả triều tịch mãnh liệt, từng cơn sóng biển trùng điệp giống như là một lần nữa khôi phục sinh cơ. một đạo quang ảnh cơ hồ là trong nháy mắt chợt tới, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt long dạng nguyệt. trên bờ vai bà khối tướng tinh hào quang dạng dỡ, suýt nữa choáng vắng con mắt trung úy. trần tân kiệt tại thời điểm tiếng hồi âm thứ nhất cũng đã đã nghe được âm thanh, hắn đã nghe được cái âm thanh hắn vô cùng quen thuộc. Lại để cho hắn hoàn toàn không dám tin âm thanh này. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì cái gì cái âm thanh này sẽ xuất hiện vào lúc này tại trong tai của mình. Mà khi cái hồi âm kia liên tục như thế, tất cả cũng đều là chân thật như vậy. Thời điểm tiếng cảnh báo vang lên theo, hắn rút cuộc tình ngộ lại. Trước tiên ra lệnh toàn quân im lặng. Sau đó, xuất hiện ở nguồn gốc nơi âm thanh phát ra. Nàng thay đổi, không, trên mặt nàng hẳn là hóa trang. Cũng không phải bộ dạng vốn có của nàng. Nhưng đứng ở nơi đó, cho dù sống lưng của nàng đã còng xuống, nhưng có thể nàng vẫn là nàng, kiêu ngạo quang ám long hoàng, nàng cho tới bây giờ đều là hoàng giả, vĩnh viễn cũng sẽ không làm hậu. Nàng thủy chung đều là kiêu ngạo như vậy, trong lòng hắn, vô luận qua bao nhiêu năm, nàng như cũ là nàng công chúa kiêu ngạo. Ánh mắt Trần Tân Kiệt chớp mắt liền trở nên mơ hồ. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, chính mình đã hơn 100 tuổi, vậy mà sẽ xuất hiện loại nước mắt này. Hắn xoay mạnh người lại, hướng trung úy sau lưng gầm lên một tiếng đều xéo ngay cho ta. Sau đó vung tay lên, một cỗ lực khủng bố đến mức tận cùng, tựa như triều tịch bỗng nhiên xuất hiện, đem những binh lính này cùng với chiếc xe việt giã kia toàn bộ xoáy lên, bay về phía phương hướng quân doanh. Trung quanh tất cả đều trở nên vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. bất luận trang bị giò xét gì, cũng không có khả năng giò xét được một vị cực hạn đấu la muốn che giấu. Một lần nữa xoay người, bốn mắt nhìn nhau. hai tròng mắt của nàng là có chút đục ngầu đấy, nhưng ánh mắt lại thủy chung đều là kiên định như vậy. Thế nhưng là, tại trong đôi mắt nàng, lại làm sao có thể không có tâm tình chấn động cơ chứ? Bọn họ đã bao lâu rồi chưa từng gặp mặt rồi ha? 36 năm 4 tháng lẻ 8 ngày. Nàng nhớ rõ, hắn cũng nhớ rõ. Hai vị đứng trên thế giới này tồn tại cao nhất, liền cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Ai cũng không có mở miệng trước. Dường như chỉ là như vậy nhìn chăm chú, cũng đã đủ rồi. Long dạng nguyệt bên cạnh không tự giác lại dâng lên quang ảnh tư tưởng bộ tượng hóa. Nhưng nàng lại lập tức vung tay lên, đem những thứ quang ảnh này đánh tan. Trong lòng Trần Tân Kiệt chấn động, không có đồ vật gì làm hắn rung động hơn so với cái quang ảnh kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt. Mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng lúc những cái quang ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, với hắn mà nói, cũng đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ rồi. Người khác nhìn không ra những cái quang ảnh kia đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn cũng có tư tưởng bộ tượng hóa, làm sao lại nhìn không ra trong đó là cái gì. Cái kia đều là chuyện xưa giữa hắn cùng nàng. Tại đây một cái chớp mắt, tâm chân Tân Kiệt hoàn toàn mềm yếu rồi. Tất cả kiên trì, bướng bỉnh quật cường, ngoan cố, tại đây một cái chớp mắt dường như đều biến mất. Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài, đi tới trước mặt Long Dạng Nguyệt. Mà Long Dạng Nguyệt, tự hồ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Vị quang ám Long Hoàng này, theo bản năng lui lại nửa bước, giống như là nhận lấy kinh hãi. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại bị một đôi cánh tay hữu lực ôm vào trong lồng ngực nước mắt rút cuộc không khống chế nổi từ trong hai tròng mắt Trần Tân Kiệt dâng lên mà ra. Âm thanh của hắn run rẩy, nghẹn ngào, nói năng lộn xộn. Còn sống, ngươi còn sống, ngươi còn sống nha. Long Dạ Nguyệt tại lúc bị hắn ôm lấy, tiếp theo trong nháy mắt đã nghĩ muốn đem hắn đánh bay. Nhưng tại một cái chớp mắt kia, trong nội tâm nàng tràn đầy xấu hổ. Thế nhưng là lúc nàng nghe được tiếng khóc nghẹn ngào kia, cảm nhận được hai tay hữu lực của hắn đang run rẩy, trong nội tâm nàng mềm mại nhất dường như bị mãnh liệt và chạm rồi thoáng một phát. Một thân 99 cấp cực hạn đấu la, tại đây một cái chớp mắt dường như triệt để biến mất, đã đẩy ra bàn tay theo bản năng bắt được quân phục thượng tướng của hắn. Người còn sống, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Nước mắt Trần Tân Kiệt như thế nào cũng ngăn không được. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã hoàn toàn đã không phải là điện chủ chiến thần điện uy nghiêm, mà là chỉ có rụt rè, khóc tựa như một đứa bé. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tình cảm trong đội tâm tích Úc gần trăm năm, tại đây một cái chớp mắt tựa như giếng phun ra. Vị hãn hải đấu la này đã không muốn khống chế, cũng căn bản không muốn đi khống chế tình cảm chính mình đang phóng thích. Giờ khắc này, trong lòng của hắn suy nghĩ, trong ngược nhận thấy thụ lấy đấy, cũng chỉ có tuổi già sức yếu trước mặt này. Lại làm cho hắn cả đời này đều không thể quên được nàng. Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ quát khẽ nói, thả ta ra, không thả, Trần Tân Kiệt càng ôm chặt hơn, nàng biết rõ mình thật sự phát lực có thể đem hắn đánh bay, hắn cũng biết điều này, có thể bọn hắn lại liền cứ như vậy ôm ấp lấy nhau, mà ở tiếp theo trong nháy mắt, Long Dạ Nguyệt thay đổi, Long Dạ Nguyệt tại trong lồng ngực hắn thay đổi, lưng còng của nàng nhanh chóng thẳng tắp, tóc tuyết trắng dần dần hóa thành tóc xanh, lão thái lụ khu nhanh chóng biến mất. Nét nhăn dần dần hóa thành da thịt trắng nõn, dường như ngay lập tức trăm năm đã về tới tuổi thanh xuân. Cảm thụ được già nua trong ngực tái hiện thanh xuân, cảm thụ được khí tức cô gái kia quanh quẩn ở chóp mũi. Trong chốc lát, Hãn Hải Đấu La chỉ cảm thấy lòng của mình đã hoàn toàn tan chảy. Bộ dáng hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa, đồng dạng dường như trở lại thời đại thanh niên. Trần Tân Kiệt thời đại thanh niên có một đôi lông mi cong lên, khuôn mặt cương nghị, phảng phất có loại đầu đội trời, chân đạp đất có cảm giác không thể khuất phục. Trong lúc đó, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vậy, Long Dạ Nguyệt mãnh liệt một tay đẩy hắn ra, tay phải như thiểm điện vung ra. Một cái tát này rất hữu lực, quất kích trên mặt Trần Tân Kiệt làm hắn lào đảo một cái. Trên gò má nhanh chóng xuất hiện một dấu bàn tay mảnh khảnh. Hai tròng mắt Long Dạ Nguyệt phóng hỏa Ai cho phép ngươi đụng ta đấy? Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, chính là bởi vì bị đẩy ra mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ngươi thật đẹp. Bộ dạng hắn lúc này có chút ngây ngốc đấy, đâu còn có nửa phần uy nghiêm của hãn hải đấu la. Long dạng nguyệt bị hắn nói cho ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời đúng là có chút cảm giác không biết nên nói cái gì. Trần Tân Kiệt cũng cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, nhàn nhạt quang ảnh bất ngờ thoáng hiện tại chung quanh thân thể bọn họ. Tư duy bộ tượng hóa, cảnh tượng kỳ dị bất ngờ xuất hiện, lại nhanh chóng phá toái. Lúc này hãn hải đấu la đã tỉnh ngộ lại, biểu hiện trên mặt không ngừng phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên thống khổ, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên có chút dao động bất định. Mỗi khi ánh mắt của hắn chuyên chú tại trên khuôn mặt Long Dạ Nguyệt, ánh mắt lại không tự giác trở nên ôn nhu. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Thời điểm ta biết rõ sử lai khắc bị đạn pháo thí thần hủy diệt, ta cảm thấy tất cả đều đã xong. Chỉ có thật sự đã mất đi, mới hiểu được là trọng yếu đến cỡ nào. Chúng ta đã biết nhau hơn một trăm năm thời gian. trăm năm qua, chúng ta đều có kiên trì của chính mình. Tư tưởng của chúng ta không hợp nhau. Ta luôn luôn có cá tính sắc bén, mục tiêu là đem tất cả đều nắm giữ ở trong tay mình. Lúc ngươi tuổi còn trẻ kỳ thật cũng là giống nhau. Khi đó chúng ta, tùy ý làm bậy, là vui thích đến bực nào. Ngươi dù sao xuất thân tại sử lai khắc. Truyền thống của sử lai khắc cuối cùng đã thay đổi ngươi. Phong mang của ngươi dần dần biến mất, trở nên hỏa hoãn, giống như những người khác của sử lai khắc học viện vậy. Ta vẫn luôn cho rằng, vận mệnh con người chúng ta liền có thể khống chế tại trong tay mình. Mà ngươi lại cho rằng, bảo hộ so với sáng tạo quan trọng hơn. Lý niệm chúng ta bắt đầu phát sinh xung đột, mà khi đó ta đây, đã là dự bị người thừa kế chiến thần điện. Ta vẫn cho rằng, nam nhân là đội trời đạp đất. Tuy rằng ta là yêu ngươi như vậy, thế nhưng là, ta cũng không thể mất đi sự nghiệp của mình. Ta khi đó một lòng đều muốn đem ngươi đưa đến chiến thần điện, để ngươi cùng ở bên cạnh ta. Khi đó ta là ích kỷ như vậy. Ta vẫn luôn chỉ sẽ đứng ở góc độ của mình đi suy nghĩ vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ đứng ở phương diện của ngươi mà suy nghĩ. Mà cá tính ngươi cũng là kiên cường. Sau khi chúng ta trở mặt, mặc dù chúng ta đều đã từng nỗ lực qua, nhưng mỗi lần chúng ta gặp mặt, lại luôn tan dã không vui. Nhưng ta biết rõ, ngươi vẫn luôn nhớ tới ta. Nói cách khác, suốt đời ngươi cũng sẽ không gà cho ai. Mà trong lòng ta, lại cũng là như thế. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế vị trí ngươi trong lòng ta. Ta, hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt, điện chủ chiến thần điện đương đại. Nếu quả thật muốn lấy vợ, như vậy, thê tử của ta tên cũng chỉ có thể có một người, nàng gọi Long Dạ Nguyệt. Nói đến đây, tâm tình Trần Tân Kiệt rõ ràng trở nên kích động lên. Thế nhưng là, chúng ta dù sao đều quá ngoan cố rồi. Chúng ta dù sao đều có được địa vị cao quý. Chúng ta không có biện pháp kéo xuống mặt mũi của mình. Cũng không có biện pháp chủ động đi thỏa hiệp. Ta vẫn luôn cho rằng, cả đời này của ta chỉ sợ đều không có khả năng thỏa hiệp với ngươi. Thẳng đến ngày đó, đột nhiên nghe được tin dữ truyền đến. Đột nhiên biết được sử lai khắc học viện không còn nữa, sử lai khắc thành bị triệt để hủy diệt, người cũng đã biến mất, ta mới đột nhiên ý thức được, trước kia mình là buồn cười đến cỡ nào. Tất cả kiên trì, bởi vì ngươi đột nhiên biến mất mà trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta khi đó mới chính thức hiểu được, ngươi ở trong lòng ta trọng yếu đến cỡ nào. Trọng yếu vượt qua sinh mệnh chính ta. Khi đó ta mới biết được, tất cả kiên trì của ta, trên thực tế cũng chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Nếu như ta không cố chấp như thế, sớm một ít suy nghĩ cẩn thận những thứ này. Có lẽ, chúng ta đã sớm vượt qua rồi, sẽ may mắn có cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, ta hiểu được thì quá muộn, khi đó ta cho là ngươi đã qua đời. Ta tự ra mình ở trong phòng thật lâu. Thật lâu sau, ta muốn rất nhiều. Có lẽ ngươi không tin, khi đó ta mới chính thức tiến vào đến cảnh giới tư duy bộ tượng hóa. Chính là bởi vì ta nhớ ngươi, ta mới chính thức triệt để hoàn thành một bước kia. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Với ta mà nói, không có gì vui sướng hơn nữa rồi. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ tìm đến ta. Ngươi cũng không cần nói nguyên nhân, ta chỉ là hy vọng ngươi biết một chuyện. Từ giờ trở đi, tại một khắp bắt đầu ta một lần nữa nhìn thấy ngươi. Cái gì là điện chủ chiến thần điện, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, tổng chỉ huy tam quân. Tất cả cũng không còn trọng yếu nữa. Ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là nam nhân của Long dạ Nguyệt. Vì ngươi, ta nguyện ý trả giá tất cả. Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý không cần toàn bộ thế giới. Ngươi để cho ta làm chuyện gì, cho dù là lập tức muốn lấy đi cái sinh mệnh này, ta đều cho phép ngươi làm. Ta cả đời này đã vì người khác, vì chấp nhiệm chính mình đã sống quá lâu rồi. Ta cũng không biết tương lai còn có thể sống thêm bao nhiêu năm. Nhưng ta có thể hoàn toàn khẳng định là tương lai của ta, mỗi một phần sinh mệnh của ta, mỗi một giây đều thuộc về một mình ngươi. Ngươi để cho ta đi hướng Đông ta tuyệt không đi hướng Tây. Long Dạ Nguyệt nghe Trần Tân Kiệt nói ra. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hai tròng mắt của nàng vẫn là một mảnh lạnh như băng. Một cái chớp mắt, tâm tình của nàng ban đầu như là giếng nước yên tĩnh, cũng xuất hiện dao động cùng sự biến hóa. Nhưng nội tâm kiên cường dẻo dai để cho nàng kiên trì sự tôn nghiêm của mình. Thế nhưng là, nương theo lấy tâm tình kích động của Trần Tân Kiệt nói ra từng câu. Thần sắc long dạ nguyệt dần dần thay đổi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những lời này lại có thể nói ra từ trong lòng vô cùng cố chấp của hắn. Hắn bảo thủ, cho dù là tại thời điểm tình yêu cuồng nhiệt Hắn cũng không nói cái gì để diễn tả tình cảm của mình. Nàng đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Dùng ca tính Trần Tân Kiệt, làm sao lại có thể nói ra được lời nói này đây? Đây quả thật là hắn sao? Thật sự vẫn là hắn sao? Trần Tân Kiệt nhìn bộ dạng nàng ngốc trệ, nhịn không được có chút vội vàng tiến lên hai bước. Lại tới đến trước mặt nàng. Người không tin sao? Ta là rất nghiêm túc, tại thời điểm ta biết rõ sử lai khắc học viện các người bị hủy diệt. Một cái chớp mắt kia, ý niệm đầu tiên của ta chính là. Nếu như cho ta một lần cơ hội để ngươi sống lại, ta nhất định sẽ để xuống tất cả cố chấp của chính mình, toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi. Thế nhưng là, người là không thể nào trùng sinh đấy. Ta cũng biết rõ không có khả năng lặp lại một lần. Nhưng lại tại lúc ta đã tuyệt vọng nhất, trời cao lại làm cho ngươi đến trước mặt của ta. Lại cho ta một lần cơ hội như vậy. Ta đã bỏ lỡ trăm năm, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cho dù là ngươi đã không thích ta, ta cũng sẽ như kẹo ra châu đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại trở về bộ chỉ huy thông báo một chút, ta từ bỏ tất cả chức vụ hiện tại, sau đó ta đi với ngươi, tùy ngươi muốn như thế nào, ngươi muốn đi đâu, ta đều một mực đi theo bên cạnh ngươi, nói xong, Trần Tân Kiệt quay đầu liền đi, Long Dạ Nguyệt rút cuộc nhịn không được, theo bản năng kêu lên, ngươi đứng lại, Trần Tân Kiệt lập tức dừng bước lại, nhìn lại nàng, sau đó đột nhiên chợt nói, đúng, ta không thể đi một mình. Hắn nhanh nhẹn trở lại bên cạnh Long Dạ Nguyệt, kéo lại tay của nàng. Người theo ta cùng đi, ta không bao giờ tách ra cùng ngươi nữa. Vô luận đi nơi nào, ta đều cùng ngươi ở một chỗ. Buông ra, Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ bỏ qua cái tay của Trần Tân Kiệt. Đều bao nhiêu tuổi rồi, ngươi có biết chữ xấu hổ viết như thế nào hay không? Trần Tân Kiệt nở nụ cười. Ngươi cũng đã nói, đều từng này tuổi rồi. Còn xấu hổ cái gì? Ta đã lãng phí 100 năm, ta đã muốn thông qua một khắc này để bắt đầu. Tất cả mặt khác cũng đã không quan trọng, vì cái gì ngươi cho rằng, tất cả thế tục còn có thể ước thúc được chúng ta. Ta là hãn hải đấu la, ngươi là quang ám đấu la. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng bỏ qua ta rồi. Điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Long Dạ Nguyệt có chút nói không được nữa, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, phẫn nộ đối với Tăng Hâm đã triệt để biến mất. Thậm chí còn có một phần cảm kích. Nếu như không phải hôm nay chính mình đến đây, như thế nào lại nhìn thấy một người Trần Tân Kiệt hoàn toàn khác? Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, sau khi nghe hắn thổ lộ hết, nàng ngược lại nói không ra mục đích chính mình lần này đến. Bởi vì nàng tuyệt đối không muốn lợi dụng gia hỏa này đang đại ngộ. Nàng không thể lợi dụng tình cảm của bọn hắn. Nàng thà rằng hắn bảo thủ như trước. Thậm chí cùng hắn đánh nhau một trận hoặc đánh bạc để thắng lợi. Nhưng Trần Tân Kiệt như bây giờ, nàng có chút không biết làm sao, không biết nên đối mặt như thế nào. Ta rời đi. Long dạng nguyệt dung thân nhoáng một cái, thân hình đã tại ngoài ngàn mét. Ngươi làm gì thế? Trần Tân Kiệt lập tức khẩn trương, vội vàng lách mình đuổi theo. Bọn họ là cường giả cùng cấp độ, tương đối mà nói, long dạng nguyệt tốc độ càng tốt hơn, nhưng cũng không có tranh lệch quá nhiều. Nguyệt nguyệt, vì cái gì? Như vậy còn chưa đủ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết ta phải làm như thế nào? Tay phải Trần Tân Kiệt hư không dẫn dắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu lam. Tựa như thủy chiều xuống, hấp lực khổng lồ tràn ngập tại toàn bộ không gian, nếu lại thân hình Long Dạ Nguyệt. Ngươi đi về đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Long Dạ Nguyệt trở lại, tay phải hư không đánh ra. Lập tức, âm thanh Long ngâm trầm thấp làm trong không trung tựa hồ có trăm ngàn đầu cự Long, hiện hiện mà ra, xé nát triều tịch. Nàng muốn trốn vào trong không gian. Vòng xoáy cực lớn im ắng xuất hiện, hấp lực bành phái làm những cái quang ảnh cự Long kia trở nên vặn vẹo. Trần Tân Kiệt lách mình ngăn lại đường đi long dạng nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh lòng ta? Long Dạ Nguyệt đột nhiên vẫn nộ hướng hắn gầm thét. Đã muộn, đã muộn. Một trăm năm rồi, đã trọn vẹn một trăm năm rồi. Một trăm năm trước ngươi đang làm cái gì? Đã một trăm năm rồi, ta đây một trăm năm sau, tóc đã bạc, da đã mồi, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Sau một trăm năm, hôm nay tâm của ta đã như cho tản. Vì cái gì, vì cái gì ngay tại lúc này ngươi nói những thứ này với ta? Ta không muốn sinh mệnh cuối cùng của ta bởi vì ngươi mà thiêu đốt. Ta chán ghét ngươi. Trần Tân Kiệt. Ta thật thật hối hận vì sao ta lại biết ngươi. Nếu như không có ngươi, ta sẽ không thống khổ đến trăm năm. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm có hạnh phúc của mình. Vì cái gì ngươi cho rằng, hận ý trăm năm này là vài câu nói của ngươi có thể giải tỏa đấy sao? Ta nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đi làm điện chủ chiến thần điện của ngươi đi. Hai tròng mắt long dạ nguyệt rưng rưng. Nắm tay phải đột nhiên vung ra, màu vàng, màu đen, hai quang ảnh cự long đồng thời hiện hiện tại sau lưng nàng. Đầu rồng cực lớn phát ra gào thét rung trời. Nắm đấm long dạng nguyệt ngưng tụ phía trước nhìn qua rất nhỏ. Nhưng so với định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 tăng thêm vòng xoáy kinh khủng. Trần Tân Kiệt nghe nàng nói, người đã ngốc trệ. Đúng vậy, một trăm năm rồi, một trăm năm qua, bọn hắn mất đi quá nhiều. Một trăm năm qua, rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi. Một nụ cười khổ tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt hắn. Dưới người vòng xoáy cực lớn biến mất, chỉ có vô số long ngâm quanh quẩn ghé vào lỗ tay hắn. Hắn không có ra tay đi ngăn cản nắm đấm long dạ nguyệt. Chẳng qua là nhắm mắt lại, nàng cuối cùng vẫn là không chịu tha thứ cho ta. Hắn không biết mình nên dùng cái gì để chuộc tội. Hắn lúc này, xúc động giống như là một người tuổi còn trẻ. Nếu như không chịu tha thứ, vậy dùng tính mạng đến hoàn lại đi. Dù sao, không có sự tha thứ của nàng, sinh mệnh chính mình cũng đã mất đi ý nghĩa. Long dạng nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần tân kiệt vậy mà không có né tránh. Tuyệt học quang ám thánh long của nàng mang theo uy năng khủng bố đã đến trước ngực hắn. Tại đây một cái chớp mắt nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt thoải mái của hắn, mang theo mỉm cười thản nhiên. Cả người hắn hoàn toàn là buông lòng, mặc kệ nắm đấm của mình oanh kích tại trên ngực hắn. Trong lòng long dạng nguyệt rung mạnh, tất cả uy khuất chớp mắt hóa thành hối hận. Nàng mãnh liệt kêu lên một tiếng buồn bực tay trái đánh vào phía trên quyền của mình, đem hai cái cực bạo đánh ra hướng một bên biến hóa. Quang ám chi lực kịch liệt nổ tung làm thái dương, trên bầu trời đều ảm đạm đi hào quang. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, Trần tân kiệt bị ảnh hưởng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Người khốn khiếp, long dạng nguyệt quát to một tiếng, dung thân nhoáng một cái, hòa nhập vào trong hư không biến mất vô tung. bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Ngồi tại mái nhà khách sạn, nhìn phương xa, nhìn trên bầu trời ánh sáng biến hóa, trong mắt đường Vũ Lân không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Miện hạ, ngài nói xem, Long Lão cùng hãn hải miện hạ, sẽ không thật sự đánh nhau đấy chứ. Đà tình đấu la ha ha cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Nếu quả thật đánh nhau, cũng không phải là hiện tại chỉ có một điểm thanh thế như vậy. Cái kia bất quá là phương thức nói yêu thương của hai vị cực hạn đấu la mà thôi, thói quen ấy mà. Bất quá, ta chuẩn bị đi trốn một chút. Chuyện hắc ám Phượng Hoàng ta đã xử lý xong. Tính là Long Lão lần này không cách nào đắc thủ, hẳn là cũng là vấn đề không lớn. Thật sao? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đa tình đấu la nhún vai. Chỉ có trao đổi. Thánh Linh giáo sẽ tuyên bố chịu trách nhiệm đối với lần tập kích này. Đồng thời còn đã đáp ứng mấy điều kiện của chúng ta. Chúng ta thả lại hắc ám Phượng Hoàng. Thả sao? Miện hạ điều kiện gì có thể so với cùng một vị siêu cấp đấu la? Chúng ta thật vất vả mới. Tăng hâm khoan thai nói ra. Nếu như là hồn phách kình thiên đấu la thì sao? Hơn nữa, còn không chỉ là như thế. Đường vũ lân toàn thân kịch chấn, thất thanh nói. Ngài nói cái gì? Đa tình đấu la nhỏe miệng cười. Nếu không có cái chắc chắn này. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra bí mật của quang ám đấu la sao? Đường vũ lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ có thủ đoạn như thế. Những thứ lão già này đều là đỉnh cao một đời cường giả. Quả nhiên đều là không giống người thường. Đa tình đấu la nói. Thời điểm chiến đấu cùng hắc ám phượng hoàng, tâm tình của nàng liền rõ ràng không đúng. Nàng cùng so với năm đó mà chúng ta biết, nàng đã hoàn toàn thay đổi, tính tình đã quái đản. Trong lúc nói chuyện cùng nàng, ta đã đoán nàng là bởi vì lúc trước cảm tình đối với vân minh mà sinh hận. Ca tính nàng từ đó đã xảy ra vạn vẹo. Hơn nữa cũng có thể khẳng định, nàng đã tham dự trận chiến hủy diệt sử lai khắc học viện. Nàng trong lúc vô tình đã nói ra chính mình bắt đi linh hồn vân minh, cùng nàng ở một chỗ. Cái này cố nhiên là ý tưởng vạn vẹo, nhưng là bị ta chú ý tới. Đường Vũ Lân nói, Miện hạ, một người nếu như đã mất đi thân thể, linh hồn thật sự còn có thể sinh tồn sao? Tăng Hâm nói, người thường đương nhiên không được, nhưng mà, đối với cực hạn đấu la đã đạt đến cấp độ bán thần mà nói. Nhưng lại không phải là không thể đấy. Có lẽ ngươi còn chưa biết hoàn toàn rõ ràng vân minh mạnh đến bao nhiêu. Đó là bởi vì ngươi không có sinh ra ở cái niên đại này của chúng ta. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là có điểm giống vân minh năm đó. Khi đó, hắn trẻ tuổi cùng những người bạn cùng lứa tuổi tung hoành vô địch. Hơn nữa bối cảnh sử lai khác học viện, hầu như tất cả nữ hồn sư ưu tú, tình nhân trong mộng đều là hắn. Hắn còn trẻ cũng là phong lưu, cũng có quan hệ mập mờ với rất nhiều nữ hồn sư. Đây cũng là nguyên nhân đã tạo thành nợ tình không ngừng sau này. Ám Phượng đấu La, Lãnh Vũ Lai, Thiên Phượng đấu La, Lãnh Giao Thù là tỷ muội đều từng yêu qua hắn. Thiên Phượng đấu La ngươi hẳn là đã gặp, chính là vị Phó Tháp chủ truyền Linh Tháp. Sao cơ? Đường Vũ Lân chấn động, thời điểm hắn nhìn thấy Ám Phượng đấu La, nhìn thấy võ hồn chân thân chính là đã hóa thành hắc Ám Phượng hoàng, cũng không nhìn thấy tướng mạo sẵn có của nàng, lại không nghĩ rằng vị này là muội muội của Lãnh Giao Thù. Lúc trước hai người tỷ muội các nàng cùng thích Vân Minh. Vân Minh đối với các nàng hẳn là cũng có hảo cảm. Nhưng dù sao tỷ muội vẫn là hai người, cũng là bởi vì Vân Minh dẫn đến cảm tình tỷ muội các nàng xuất hiện vết rách, nhưng mà ai biết, cuối cùng Vân Minh cũng không có lựa chọn ai, mà là lựa chọn Thánh Linh Đấu La. Thiên Phượng Đấu La ảm đạm rời đi, Ám Phượng Đấu La đã từng náo qua một hồi. Nhưng sau khi cụ thể như thế nào ta cũng không biết rõ ràng. Từ tình huống hiện tại đến xem, lúc trước Ám Phượng Đấu La hẳn là bị thương không nhẹ. Khi đó vân minh, cũng đúng là hấp dẫn nữ nhân. Hắn có thể trở thành hài thần các chủ, hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân. 23 tuổi, phong hào đấu la. 26 tuổi, siêu cấp đấu la. 31 tuổi, cực hạn đấu la. Hắn cơ hồ là sáng tạo ra kỳ tích, gần như có thể so sánh cùng thủy tổ đường môn thiên thủ đấu la đường Tam Miện Hạ. Và người sáng lập chuyến linh tháp tiền bối đường môn linh băng đấu la hoặc vũ hạo. Lúc ấy liền có rất nhiều người đều cho rằng nếu như không phải thần giới biến mất, hắn là nhất định có thể dựa vào tu vi bản thân tiến vào thần giới đấy. Chính Vân Minh cũng là cho rằng như thế. Nếu như người cẩn thận chú ý qua liền sẽ phát hiện. Vân Minh vẫn luôn là còn trẻ như vậy mà bên trong tất cả cực hạn đấu là, cũng không có mấy người có thể được như hắn vậy. Ta cùng Tào Đức Trí là phục dụng một ít thiên tài địa bảo của băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới có thể giữ lại nhan sắc. Hắn lại hoàn toàn dựa vào tu vi bản thân. Dùng phương thức rất trực quan để đánh giá mà nói. Đồng dạng là cực hạn đấu la, tư tự đấu khải sư. Ta tăng thêm tào đức trí, hai người chúng ta mới có thể miễn cưỡng ép hắn một đường. Nhưng vẫn không cách nào đánh bại được hắn. Uy năng đạn pháo thí thần so trong tưởng tượng của người càng thêm kinh khủng. Nếu như không phải vân minh, dùng sức một mình chống lại rồi tuyệt đại bộ phận lực công kích. Những người kia cùng trường của người căn bản không thể nào trốn xuống đất. Coi như là dưới mặt đất cũng sẽ bị nó bạo tạc nổ tung lực. Chính thức phát ra trụ cột vững vàng, người cho các ngươi cơ hội sinh tồn là hắn. Nếu như không phải là vì các ngươi, dùng tu vi vân minh, đạn pháo thí thần cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Hơn nữa, trong lời nói từ ám phượng đấu là ta có thể nghe ra. Ngày đó lúc tập kích, nhất hoàng, nhị đế, tứ đại thiên vương ở bên trong thánh linh giáo. Nhị đế đều tới, vân minh vừa đối kháng với bọn hắn. Đồng thời, còn gánh chịu uy lực bạo tạc nổ tung. Bằng không mà nói, sự lai khác có thể có người còn sống sót càng nhiều thêm nữa. Đây là lần đầu tiên đường Vũ Lân, nghe người khác kể về thực lực Kình thiên đấu la vân minh. Dùng lực lượng một người vậy mà có thể chống lại đa tình, vô tình hai vị cực hạn đấu la. Có thể nghĩ, kinh thiên đấu la là kinh khủng tới bực nào rồi. Lúc ấy hắn được công nhận là đệ nhất nhân. Vô luận phương diện năng lực nào, đều là như thế. Dùng tu vi tinh thần của hắn, linh hồn bất diệt là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định là có biện pháp. Không để cho linh hồn của mình bị thánh linh giáo sử dụng. Nếu như có thể đem linh hồn của hắn đổi lấy trở về, tuy rằng hắn đã không có thể trở thành kinh thiên đấu la rồi, nhưng đối với sử lai like khác học viện mà nói, như cũ là ý nghĩa rất phi phàm. Ít nhất tâm tình thánh linh đấu la sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đường vũ lân thở sâu, thánh linh giáo đã đáp ứng sao? Đúng vậy, đa tình đấu là nhạy gật đầu, không phải do bọn hắn không đáp ứng. Hắc ám phượng hoàng trở thành một trong tứ đại thiên vương, đối với thánh linh giáo mười phần trọng yếu. Dùng thiên phú của nàng là có cơ hội trở thành cực hạn đấu la đấy. Với một cái linh hồn không có bất kỳ tác dụng gì, hiển nhiên là vị ám phượng đấu là lãnh vũ lai này càng thêm trọng yếu. Hơn nữa, trên người lãnh vũ lai còn có một kiện thần khí, cũng là thánh linh giáo không có khả năng vứt bỏ đấy. Cho nên, bọn hắn đưa ra đấy, là bọn ta phải đem người cùng vật hoàn trả toàn bộ nguyên vẹn. Ngài nói là thần khí không gian kia sao? Đường vũ lân lúc ấy cũng cảm nhận được uy năng thời không thần toa. Đây chính là có thể trực tiếp liền nuốt vào xe vận chuyển khổng lồ. Đúng là thần khí hệ không gian cường hãn. tang hâm mỉm cười gật đầu. Chính là cái thời không thần toa kia. Bất quá, trả lại cho bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại đã đạt thành hiệp nghị với bọn họ. Chúng ta trước tiên đem ám phượng đấu là trả lại. Bọn hắn tuyên bố chịu trách nhiệm đối với tập kích lần này. Đồng thời phải bảo đảm trong một năm, không thể kích thích hình thành chiến tranh. Chỉ cần trong một năm không có phát sinh chiến tranh, chúng ta mới trả lại thời không thần toa này cho bọn hắn. Khi đó bạn hắn sẽ trả lại linh hồn vân minh cho chúng ta. đường vũ lân sững sở. Miện hạ, linh hồn kinh thiên đấu là rất trọng yếu đấy. Mặc dù chỉ là linh hồn, không bao giờ thành cấp độ cực hạn đấu la. Thế nhưng là, kinh thiên đấu la đối với sử lai like khắc học viện mà nói, biểu tượng ý nghĩa tinh thần thật sự là quá trọng yếu. Đây không phải là dùng bất kỳ vật gì có thể cân nhắc đấy, cho dù là thần khí cũng là như thế. Tang hâm nghiêm mặt nói, chuyện này ta cẩn thận cân nhắc qua, cũng đã thương lượng cùng thánh linh đấu la, làm như vậy là thích hợp nhất đấy. Tuy rằng linh hồn vân minh phải muộn một ít mới trở về, nhưng mà, cái thần khí này đối với người rất trọng yếu. Đã có nó, mới có thể làm được tiến có thể công, nuôi có thể thủ. Linh hồn vân minh sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay vào lúc này, có chút âm thanh kinh ngạc vang lên. Thảo quang lói lên, quang ám đấu la long dạ nguyệt cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nàng đã lại khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu kia. Từ biểu hiện ra, cũng nhìn không ra bất luận tâm tình biến hóa gì. Đột nhiên nhìn thấy nàng đến, biểu lộ tang hâm lập tức ngưng tụ, khó khan một tiếng. Long lão, thư, quải trượng đầu rồng trong tay long dạ nguyệt đập một cái tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn tang hâm. Tang hâm có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa là nên để cho Trần Tân Kiệt biết rõ tin tức ngày còn sống. Nói cách khác, tương lai hắn tồn tại, đối với chúng ta là nan đề lớn nhất tránh cho trận chiến tranh này. Long Dạ nguyệt không nói lời nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Biểu lộ của tàng hâm có chút cứng ngắc. Long lão, người xem, ta còn phải đi xử lý cùng trao đổi với thánh linh giáo, lát nữa chúng ta lại tán gỗ. Nói xong, hắn dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang liền biến mất. Long Dạ nguyệt cuối cùng không có đi truy kích. Nhìn tàng hâm rời đi, trên người nàng tản mát ra khí tức vẫn nộ cũng tiếp theo tiêu tán vài phần. Ánh mắt nhìn về phía đường Vũ Lân bên cạnh có chút khó chịu. Long lão, đường Vũ Lân không dám hỏi, từ biểu lộ của Long Dạ Nguyệt, hắn cũng nhìn không ra vị này nói chuyện với hãn hải đấu là tình huống như thế nào. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ta sẽ về đường môn. Ngươi sau khi đi tìm Trần Tân Kiệt, liền nói ngươi là đệ tử của ta. Nếu muốn hắn làm cái gì, trực tiếp nói với hắn. Nếu như hắn muốn hỏi ta ở nơi nào, ngươi liền nói cho hắn biết. Trừ khi sử lai khắc xây dựng lại, nếu không, ta vĩnh viễn không thấy hắn. Nói xong câu đó, nàng dung thân nhoáng một cái, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đừng vũ lân một câu cũng không kịp nói. Hôm nay nghe tang hâm lại chuyện có quan hệ với kình thiên đấu la. Hắn quả thực là cảm thấy, già một đời cũng có một đời khó xử. Trong đầu lần nữa hiện ra tịnh ảnh cổ nguyệt na, theo bản năng cầm trên tay sợi dây chuyển. Cổ nguyệt, chúng ta nhất định sẽ không giống như các tiền bối. Yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ đấy, đúng hay không? Người khó khăn cũng là bởi vì truyền linh tháp sao? cuối cùng hay là bởi vì ta không đủ mạnh. Ta sẽ cố gắng đấy, ta nhất định sẽ mau chóng trở thành phong hào đấu la. Sau đó đi tìm ngươi. đúng lúc này không khí xung quanh đột nhiên buộc chặt, quang ảnh lóe lên, tâm tình rõ ràng có chút không bình thường. hãn hải đấu la trần tân kiệt chống dỗng xuất hiện. lúc hắn nhìn thấy đường vũ lân không khỏi sững sờ, một phát liền bắt lấy cánh tay đường vũ lân. ngươi có thấy nàng hay không? khí tức long dạng nguyệt lưu lại ở tại chỗ này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới. Nhưng như cũ vẫn không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hắn làm sao có thể không nóng này? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nàng đi nơi nào? Trần Tân Kiệt hồn hền mà hỏi. Long Dạ Nguyệt không biết dùng mật pháp gì, hắn đã cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng rồi. Đường Vũ Lân nói. Ta là đệ tử Long Lão, Lão nhân ra nàng để cho ta nói cho ngài. Có yêu cầu gì cũng có thể nói với ngài. Sau đó còn nói. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Hắn có chút không xác định đối mặt với hãn hải đấu là tâm tình không ổn định như thế. Có nên đem nửa câu sau của Long Lão nói ra hay không? Hãn hải đấu la dùng sức lắc lư bà vai đường Vũ Lân một cái. Còn nói cái gì? Ngươi là nói mau đi. Đường Vũ Lân nói. Long Lão nói, trừ phi sử lai khắc xây dựng lại, nếu không, nàng sẽ không gặp lại ngài. Sử lai khắc xây dựng lại sao? Đường Vũ Lân dự đoán hắn sẽ nổi giận nhưng lại không có xuất hiện điều đó. Nhìn qua, hãn hải đấu la ngược lại lộ ra có chút hoảng hốt. Theo bản năng buông lỏng tay ra, trên khuôn mặt Trần Tân Kiệt tràn đầy đắng chát. Xây dựng lại sự lai like khắc, nói dễ vậy sao? Ta nguyện ý giúp ngươi. Thế nhưng là, vì cái gì không thể cùng ta ở một chỗ? Chúng ta cùng đi nỗ lực không được sao? Nguyệt nguyệt, sinh mệnh chúng ta đã càng lúc càng ngắn. Ngươi thật sự không chịu cho ta một ít thời gian sao? Tại một cái chớp mắt này, đường Vũ Lân rõ ràng cảm nhận được vài phần bi thương trên người vị này. Đường Vũ Lân nghe tiếng lòng vị này, không dám mở miệng, chẳng qua là trong lòng tràn đầy cảm giác quái dị. Tại lúc đối mặt với chính mình, Trần Tân Kiệt là cường thế cùng cố chấp bực nào. Thế nhưng là, đối mặt với tình yêu, hắn cũng như trước lộ ra bàng hoàng, tựa hồ cũng không có gì giống nhau. Trần Tân Kiệt thu liễm tâm tình. Ngươi là xuất thân ở Sử Lai Khắc Học Viện sao? Dù sao, hắn thất thố cũng chỉ có thể là tại trước mặt Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nếu như Long Lão đã nói để cho mình có thể tìm hắn. Mà nhìn qua, vị Hãn Hải đấu là này hẳn là cũng có chút bất đồng. Hai mắt híp lại, Trần Tân Kiệt trên dưới đánh giá Đường Vũ Lân vài lần. Mục đích của các ngươi là không hi vọng chiến tranh phát sinh, đúng không? Đường Vũ Lân lần nữa gật đầu. Trần Tân Kiệt ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Ta hiểu được, có lẽ chỉ có dùng hành động thực tế để ngươi nhìn thấy, ngươi mới có thể dần dần tha thứ ta. Ngươi nói dùng nàng cho ta, ta tối đa còn có 10 năm sinh mệnh. Ta sẽ dùng mỗi một ngày đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện dãy số truyền tin của ta người đã có, giữ liên lạc cùng ta. Ta chỉ là hy vọng, cho dù ta sắp đi đến phần cuối sinh mệnh. Thời điểm đó nàng có thể cho ta thời gian một ngày, ta cũng thỏa mãn rồi. Ta không biết khi đó sử lai khắc học viện có thể xây dựng lại thành công hay không. Nhưng ta chỉ muốn thỉnh cầu nàng, cho dù cho ta một ngày toàn tâm toàn ý đi yêu nàng, ta chỉ cần như vậy. Nói xong câu đó, thân thể Trần Tân Kiệt đột nhiên hóa thành từng vòng sóng nước. Sau đó liền như vậy tiêu tán trong không khí vô tung vô ảnh. Cho dù chỉ có một ngày sau, đường Vũ Lân bị hắn mà nói rung động, cái này là tình yêu như thế nào? Thời gian trăm năm đấy, hắn đột nhiên cảm thấy lòng lão có chút nhẫn tâm, nhưng rất nhanh liền gạt ra ý nghĩ này. Dù sao, hắn cũng không thật sự rõ ràng giữa hai vị cực hạn đấu la, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiệu quả tự hồ không sai chứ? tang Hâm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ trở lại nhìn về phía hắn. Kẹp ở giữa ba vị cực hạn đấu la, cảm giác thực không dễ chịu. Đường Vũ Lân nói ra, miệng hạ, thoạt nhìm, tiếp theo cũng không cần chúng ta làm cái gì. Đúng vậy, ngươi cùng đồng bạn chuẩn bị ra biển là được rồi. Chuyện khác liền không cần ngươi lo lắng nhiều rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Một ngày sau, Thánh Linh giáo đột nhiên không chế một đài truyền hình của Liên bang. Tuyên bố chịu trách nhiệm đối với sự kiện tập kích hạm đội Đông Hải. Trong lúc nhất thời, truyền thông nhất lên sóng to gió lớn. Phải đối địch mượn cơ hội phát động thế công của dư luận. Bất an bên trong như thế nào lại đi đánh bên ngoài. Thánh Linh Giáo ơi hiếp cực lớn, đã đến trình độ lửa xém lung mày. Đốc thuốc hội nghị liên bang sớm ngày định ra pháp lệnh, tiến hành vây quét đối với Thánh Linh Giáo. Mặc dù tại trên thực tế, dùng Thánh Linh Giáo bí ẩn, nếu muốn vây quét nói dễ vậy sao? Nhưng ít ra tại trình độ nhất định sẽ chuyển di lực chú ý, ánh mắt dân chúng, cũng từ ủng hộ đối với chiến tranh biến thành lo lắng đối với Thánh Linh Giáo. Phương hướng dư luận chuyển biến, quân đội đã bị trùng kích nhất định. Phái đối địch khởi xướng thế công liên hoàn về phái chủ chiến. Châm chọc phái chủ chiến không cách nào đối nội chống lại Thánh Linh Giáo. Một khi quân đội viễn trinh, Thánh Linh Giáo nhân cơ hội phá hoại tại bên trong liên bang thì tự xử như thế nào? Loại luận điệu này của phái đối địch có thể nói là đường công cứu quốc không có phản đối nữa chiến tranh chẳng qua là nói cho dân chúng tại bên trong liên bang cất dấu thánh linh giáo là đáng sợ tới cỡ nào trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt phái đối địch lần này rút cuộc tạm thời chiếm cứ thượng phong thượng tướng liên bang quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn điện chủ chiến thần điện hãn hải đấu là trần tân kiệt công khai tuyên bố tuyên chiến đối với thánh linh giáo hơn nữa dùng thiên hải thành là khởi điểm bắt đầu quét sạch thánh linh giáo trong phạm vi lớn dưới loại tình huống này chiến tranh hiển nhiên là không thể nào xảy ra mà cũng vừa lúc đó phía dưới mặt biển Đông Hải một chiếc tàu ngầm hình thể khổng lồ lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa mà đi. Đường Vũ lân khoanh chân ngồi tại trong khoang chính mình minh tưởng. Tại lúc vừa mới nhìn thấy chiếc tàu ngầm này đổ bí mật tại cảng cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn tuy rằng đã biết rõ đường môn ẩn núp thực lực cường đại đến cỡ nào thực sự không nghĩ tới sẽ cường đại đến thế này. Chính phủ liên bang bây giờ đang nghiên cứu tàu ngầm cũng là vừa vặn cất bước mà thôi. Ngay cả hạm đội liên bang cũng không có tàu ngầm chính thức. Chẳng qua là có một ít thí nghiệm tàu ngầm phục vụ mà thôi, mà Đường Môn lại có được một chiếc tàu ngầm thật lớn như thế. Tàu ngầm dài 360m, hình thái tựa như cự kình, chỗ rộng nhất chừng 78m, chỗ cao nhất 62m, đủ để dung nạp 5000 người tác chiến ở trên đó. Có khoang thuyền chuyên môn cơ giáp, hồn đạo đạn pháo trên cabin, khu vực phân bố rõ ràng. Dựa theo như lời đa tình đấu la, chiếc tàu ngầm này dùng tên Thiên Thủ Đấu La cùng Linh Băng Đấu La để đặt tên. Tên là Thiên Linh Hào. Tàu ngầm có được khoa học kỹ thuật mới nhất mà liên bang không có. Tốc độ vận chuyển so với tàu ngầm liên bang nhanh hơn 1/3. Sử dụng hồn đạo pháp trận là tiên tiến nhất, tại trong biển rộng có thể dựa vào hấp thu thủy nguyên tố chuyển hóa để cung cấp cho động cơ. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, từ 100 vị hồn sư ngũ hoàn trở lên thanh lý tạp chất đối với hồn đạo pháp trận là có thể một mực vận chuyển tới. Trang bị 36 miệng phóng ra đạn đạo, có thể phóng ra tất cả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 trở xuống. Hơn nữa có được hồn đạo đạn pháo chuyên môn nhằm vào tác chiến dưới nước. Dựa theo quân liên bang bây giờ, năng lực chống tàu ngầm đối với nó căn bản không thể làm gì. Nó có thể vận chuyển tại dưới nước 3000m. Nhìn thấy chiếc tàu ngầm này, Đường Vũ Lân mới chính thức hiểu được trình độ khoa học kỹ thuật của Đường môn đạt đến trình độ như thế nào. Có được một chiếc tàu ngầm tồn tại như vậy, mới là lực lượng chính thức của Đường môn. Để cho bọn chúng có thể tiến về đấu linh tinh là, còn không sợ bị phát hiện. Thời điểm Đường Vũ Lân và đồng bạn tiến vào tàu ngầm Là thông qua một thông đạo bí mật dưới mặt đất tiến vào đấy. Bản thân chiếc tàu ngầm này chính là đỗ tại bên trong biển sâu. Thông qua thông đạo đặc thù dưới mặt đất để tiến hành tiếp viện. Trang bị dò xét dưới nước của Hải quân Liên bang rất yếu kém, căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Rút cuộc đã xuất phát, thiên linh hào chui vào bên trong biển sâu, dần dần rời xa đấu la đại lục. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên đường Vũ Lân rời khỏi đấu la đại lục, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trước đó, lần đầu tiên tiến về tinh la đế quốc, chẳng qua là mục đích đi xứ. Hơn nữa hắn khi đó, chẳng qua là một tên đệ tử mà thôi. Trên người cũng không có chịu quá nhiều trách nhiệm, hơn nữa là tham dự mà thôi. Mặc dù lần kia gặp được Long Cốc, sau đó, hắn ở lại tinh la đại lục trọn vẹn mấy năm. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, ít nhất khi đó hắn vẫn là hoàn toàn thuộc về đấu la đại lục đấy. Mà bây giờ, từ góc độ liên bang đấu la để suy tính lời nói, thậm chí có thể dùng tư địch để hình dung. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã đứng ở mặt đối lập với liên bang. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng loại cảm giác này cùng lần trước lại làm sao có thể giống nhau đây. Nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, chính là một chuyện đường Vũ Lân có thể làm bây giờ. diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy, như trước là toàn lực trợ giúp mọi người chế tác tam tự đấu khải. Tranh thủ trước khi đến đấu Linh Đế Quốc, chế tạo ra vài món đấu khải. Lúc trước gặp gỡ hắc ám Linh Đăng đã cảnh báo cho đường Vũ Lân. Dùng thực lực bọn hắn bây giờ, đối mặt với những cái kia cường giả chân chính như cũ là lực không đủ. Lần này rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về.